Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 100. Đạp tuyết thường mai. Đường viễn ninh tuy hay đùa giỡn nhưng cũng sống biểu huyên mình cũng là người rộng lượng nên không so đo với Lâm Tiểu Trúc. ngẩng đầu nhìn trời, vui vẻ nói, ta nghĩ tuyết này phải rơi một, hai ngày nữa mới ngừng. Ở nơi này không như phương Bắc, sau trận tuyết này không biết có được trận thứ hai hay không. Nếu không, đợi tuyết tan liền không còn ý nghĩa nữa, chi bằng lát nữa chúng ta lên núi đi. Buổi sang đã sai người đi nhìn qua rồi, hoa mai đã nở rộ, lúc này thời tiết cũng tốt, nhất định là muốn chúng ta hôm nay lên núi thưởng tuyết ngắm mai rồi. Lâm Tiểu Trúc nhìn trời, thấy mặt trời đã lên cao, mây trời cũng đã tản ra, gật gật đầu, xem ra chắc tuyết sẽ không rơi nữa, nói xong nàng liền có chút ngượng ngùng. Buổi sáng chỉ ăn chút điểm tâm đã tham gia kiểm tra suốt nửa canh giờ, lúc này đã là giữa trưa, còn cách giờ cơm chiều hai canh giờ, hơn nữa trời mùa đông lạnh, nhiệt lượng mau tiêu tán, thân thể nàng lại đang lúc phát triển cho nên bụng lúc này đã đánh chống la làng. Nếu như đạp tuyết thưởng mai chi bằng cho nàng ăn cái gì đó còn tốt hơn. Nhưng những lời này đâu dám nói ra. Tuy nàng là người sành ăn cũng là đầu bếp dự bị nhưng quy củ đã rất rõ, cũng là nàng nấu cho mọi người ăn, họ ăn xong rồi, nàng mới có thể ăn nha. Hiện giờ sao có thể nói thẳng ra? Không thể không nói, tuy viên thiên giá là tiểu hồ ly phúc hắc cả ngày luôn tìm cách tính kế người khác nhưng cũng là một chủ tử tốt. Hắn sống như đoán được suy nghĩ của lâm tiểu trúc. Nên khi nàng đến nơi đã thấy hắn ngoài bên một tiểu hỏa lô đang nấu nước pha trà mà viên thập cũng mang ra mấy đĩa điểm tâm để trên bàn. Lâm tiểu trúc âm thầm hoan hô trong lòng nhưng lại cúi mặt xuống. Nàng lại quên mất thân phận của mình. Trên bàn đúng là có đĩa tâm, viên thiên giã đúng là đang pha trà nhưng mấy thứ này nàng không thể ăn. Hơn nữa, đó cũng không phải là phần thưởng mà nàng chờ đợi. hai Mệnh khổ không thể chắc ai Ai bảo nàng từ thế kỷ 21 Lại xuyên tới thời cổ đại lạc hậu Không có chủ quyền, nhân quyền chứ Cho nên làm gì cũng không được Quá mức bi ai nha Thấy bọn họ tiến vào Viên thiên giã chăm chú thay nước Không ngẩng đầu lên nói Thời tiết này rất tốt để lên núi thường mai Chúng ta ăn chút điểm tâm Lát nữa cùng lên núi đi Lại giống như biết được suy nghĩ Trong lòng lâm tiểu trúc Lại nói, về phần bột lô, chúng ta Hạ Sơn trở về ngồi trong đình mới chuẩn bị đi. Vương U, v Quy Quy, ăn thịt nướng. Vương U, Vê Quy Quy, uống trà pha nước tuyết. Vương U, v Quy Quy, nắm mai, không gì tốt hơn. Ha, ha, vẫn là biểu ca hiểu lòng ta nhất. Đường Viễn Ninh, Vương U, v Quy Quy, ngồi lên vế đã bốc một miếng bánh tổ. Ông bỏ vào miệng cố ý không gọi lâm tiểu trúc nha đầu kia liên tiếp làm hắn rơi vào thế bí, giờ hắn muốn nhìn xem bộ dáng bi thảm của nàng. Tiếc là hắn đã thất vọng rồi. Lâm Tiểu Trúc tuy ai oán trong lòng nhưng ngoài mặt lại không lộ chút dấu vết nào, vơ u, vê quy quy, vào cửa liền thành thật khoanh tay đứng cạnh cửa, mắt cúi xuống, biểu tình điềm nhiên, giống như thể xác và tinh thần đều rất thoải mái, không có chút đói bụng tham ăn. Đường Viễn Ninh tuy thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ, Lâm Tiểu Trúc, ngươi ăn món điểm tâm này chưa? Ta giới thiệu cho ngươi biết nha, món này gọi là bánh tổ ong, dùng gạo nếp và mật nấu thành bên trong còn có hạt đào chi ma hãm bên ngoài bọc bằng một tầng tàu hủ kỳ, vì ngon, hơi béo hơi ngọt lại súp mềm, ăn vào khi còn nóng thực sự là rất ngon, đang muốn giới thiệu mấy món khác thì viên thiên giá đã cắt ngang lời hắn, nói với Lâm Tiểu Trúc. Ngươi thích món nào thì ăn đi, chút nữa phải leo núi trời lại lạnh, vẫn nên ăn chút gì đó mới được, vẫn là viên thiên giá phúc hậu A. Lâm Tiểu Trúc cảm khái, khom người nói, tạ công tử. Biểu tình vẫn điềm đảm, bình thản, không quá vui mừng nhưng thân thể vẫn chưa đồng, mắt cũng không nhìn tới trên bàn. Tuy nàng vào chủ nghệ ban, không phải là ban nha hoàn tiểu thiếp nhưng quy củ cơ bản cũng biết. Dù muốn thưởng cho nàng thì cũng phải đợi chủ tử ăn xong, hai vị công tử còn đang ăn, nàng không thể tiến lên lấy ăn được. Hơn nữa, vì Đường công tử kia giới thiệu món ăn cho nàng, bộ dáng bớn cợt như vậy cũng biết là hắn muốn gì, nàng đâu có ngu mà cho hắn được như ý chứ. Lấy đi, lấy đi, không cần đa lễ. Chút nữa còn phải lên núi, đừng để lát nữa phải cho ngươi mà chậm trễ thời gian. Đường Viễn Ninh ăn xong bánh tổ ong, lại tấn công một khối lạc tô xem ra tên này thích ăn đầu ngọt mà công tử lại thích ăn mặn. Lâm Tiểu Trúc bỏ qua mấy lời của Đường Viễn Ninh, chỉ thầm đưa ra kết luận viên thiên giá cầm lấy một miếng bánh tổ ong và một đĩa nem rán đưa nàng. Ngươi không được tự nhiên thì mang hai món này đến đại sảnh ăn đi, viên thập cầm lấy thực hộp. Nói với Lâm Tiểu Trúc và gã sai vặt đường an của đường Viễn Ninh đi theo ta, ba hạ nhân đến Thiên Thính ăn, vậy mới đúng. Lâm Tiểu Trúc liếc đường Viễn Ninh một cái, nhận lấy điểm tâm viên thiên giả nói lời cảm ơn rồi theo viên thập đi tới Thiên Thính. Viên thiên giá bình thường nuôi rất nhiều đệ tử, có thể cho bọn họ ăn no, cách năm ngày lại có một món ăn mặn đắt là quá tốt rồi, thịt cá là không có nhưng đối với tùy tùng như viên thập cũng không quá khắt khe thức ăn không khác gì bọn họ lắm chỉ là không đa dạng bằng chỉ có hai ba món nhưng so với lâm tiểu trúc cũng coi như phong phú hơn thời gian cấp bách ba người cũng không nói nhiều nhanh chóng rửa tay rồi ăn trong hai đĩa khác một đĩa là bánh đậu xanh và điệp tô đĩa kia là bánh bao đều do tần quản sự làm Trong ba vị giáo tập tần quản sự chủ yếu làm bánh, còn du giáo tập và mã giáo tập nấu ăn, một người thì chuyên món cá, một người lại sở trường món thịt. Lâm Tiểu Trúc tuy đến cổ đại mới hơn nửa năm nhưng đời trước đã ăn nhiều món ngon nên cũng không hứng thú với mấy món này lắm. Bánh tổ ong chính là bánh sốt thời hiện đại mà người đời sau làm càng tinh xảo hơn cho nên món này từ lâu đã không còn được ra chuộng. Mỗi người ăn một ít điểm tâm uống hai ly trà rồi chuẩn bị lên núi. Viên thập lấy ra một kiện áo choàng nói với Lâm Tiểu Trúc công tử nói ngươi thể hàn, sợ lạnh cố ý bảo ta đưa cho ngươi áo tràng này, ngươi mặc đi. Lâm Tiểu Trúc thấy kiện áo choàng này tuy cũ nhưng sạch sẽ, đường mai lại tinh xảo, xem ra là của nữ tử sửa lại, mặc vào rất vơ, u, v, quy, quy, người quan trọng nhất là rất ấm. Đây là y phục cũ của mai quản sự sửa lại, viên thập bổ sung, ngươi dùng xong ta sẽ cất giữ dùng ngươi, miễn cho người khác lại nói vào nói ra, lâm tiểu trúc mặc áo choàng trong lòng cảm giác rất ấm áp. Nàng chưa nói gì, viên thiên giá đã sai người chuẩn bị tốt mọi thứ cho nàng lên núi, chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ thấy hắn thật cẩn thận tỉ mỉ nhưng nàng chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi. Ba người trở lại tiền thính. Viên thiên giá lại lấy trong lòng ra một viên thuốc đưa cho Lâm Tiểu Trúc ăn nó, sẽ không thấy lạnh nữa, cảm ơn công tử. Lâm Tiểu Trúc lại cảm kích không thôi. Thứ này là cách mà nàng mong muốn nhất, vơ u, vê quy quy, rồi không nghe viên thiên giá nhắc tới, nàng còn có chút lo lắng. Nhưng lúc này không thích hợp để uống, nàng phải đợi đến tối mới uống, sau đó luyện công thuốc này khó có được. Nàng không dám có chút sơ suất nào lâm tiểu trúc lấy khăn tay ra cẩn thận bao viên thuốc lại cất vào trong lòng cười nói với viên thiên giã đa tạ công tử đã chuẩn bị áo choàng hiện giờ ta không thấy lạnh nữa khi nào lạnh tính sau thuốc đã cho nàng nàng muốn uống lúc nào thì tùy viên thiên giã cũng không để ý chuyện này dẫn đầu đi ra cửa ngoại trừ lâm tiểu trúc. Những người khác đều có võ công, chút giá lạnh này không đáng là gì nên vẫn mặc quần áo bình thường, leo núi mà như đi trên đất bằng. Lâm Tiểu Trúc cũng là xưa đâu bằng nay, thể chất đã thay đổi, hơn nữa còn có áo choàng nên nàng không thấy lạnh, leo núi cũng rất thoải mái. Mọi người chỉ mất thời gian hai ly trà là đã lên đến giữa sườn núi. Bụng được ăn no, toàn thân lại ấm áp, Lâm Tiểu Trúc đứng trên sườn núi Nhìn mặt đất một màu trắng xóa Cảm giác thập phần thư sướng Thầm nghĩ nếu như có được tự do Lại có cuộc sống an tính như vậy Thì đời này không mong gì hơn Cách đó không xa là rừng mai Không biết do con người trồng hay là hoang dại Nhưng hơn 10 cây mai nở hoa đỏ thắm Kiêu ngạo vươn lên trong trời gió tuyết Nổi bật trong sắc trắng của tuyết Tạo nên cảnh quan rất đẹp mắt Bên cạnh còn có vài gốc bạch mai Nếu không đến gần Không phân biệt được đâu là tuyết đâu là hoa. Nhanh, lấy tuyết đọng trên đóa hoa đem tới đây. Đường Viễn Ninh nhìn cảnh này, hưng trí nổi lên, sắn tay áo, bắt đầu lấy tuyết. Viên thập và đường An lấy ông cổ ra, mọi người cùng đồng thủ nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên hoa mai cho vào bát. Lâm Tiểu Trúc lấy một chút tuyết cho vào miệng thưởng thức. Kiếp trước, ra ra nàng là người sành trà, vì vậy nàng cũng có chút nghiên cứu về mặt này pha trà nước rất quan trọng có nhiều loại nước khác nhau nước giếng nước sông nước suối nước mưa nước hồ mỗi loại đem pha trà lại có hương vị khác nhau nhưng ở hiện đại bị ô nhiễm nghiêm trọng nên nàng chưa từng có cơ hội được hưởng qua tư vị tuyết đọng trên hoa mai bân giờ may mắn có cơ hội đến cổ đại không khí tinh thuần này đương nhiên là muốn thử một lần cho biết hương vị như thế nào Viên thiên Giá không biết đã ở bên cạnh nàng từ khi nào Thanh phù tỉnh liệt Có hương hoa mai Quả nhiên là nước tốt để pha trà Lâm tiểu trúc nhắm mắt lại Tinh tế cảm thụ hương vị trên miệng Đáp trôi chảy Nước pha trà tốt Người biết pha trà Đường viễn ninh từ xa đi tới hỏi Nghe mấy người cùng phòng ta nói Các nàng có học pha trà Lâm tiểu trúc nhanh chóng giải thích Đường viễn ninh nhìn đoá hoa mai Hứng thú nói, lâm tiểu trúc công tử nhà ngươi luôn khen ngươi thông minh chi bằng ta dạy ngươi làm thơ nha. Nếu ta nói qua một lần, ngươi có thể làm được thơ thì ta sẽ thưởng cho ngươi thế nào? Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 101 Tiểu bố túi tiền Vượt qua cuộc thi công tử nhà ta thưởng cho viên thuốc. Không biết Tiểu Trúc làm được thơ thì biểu công tử sẽ thưởng cái gì? Lâm Tiểu Trúc tươi cười hỏi Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là thạc sĩ trung văn Cái khác không biết chứ thi từ thì cũng lận lưng được chút ít Lấy ra để đối phó là dư sức Nếu có thể lừa lấy được gì đó của vị đường công tử này thì không gì tốt hơn Đường Viễn Ninh mở to hai mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc Hồi lâu mới lắc đầu, vạn phần tiếc thận nói Hay cho một tiểu cô nương cái gì không học lại học một bụng tính toán. Sao? Nếu ta thưởng không tốt, ngươi sẽ không làm thơ phải không? Hắn muốn nghe xem nha đầu này trả lời thế nào, có thưởng thì mới có động lực. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm đáp, biểu công tử nếu thưởng đủ nặng tay, tiểu trúc ngu dốt có thể vì thế mà bị kích thích trở nên thông minh hơn, nói chừng nháy mắt có thể làm được thơ a. Ha ha, thì ra là ý này. Viên thiên giã làm chủ tử chẳng những không trách phạt Lâm Tiểu Trúc còn giúp nàng. Hừ, không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Chủ thế nào thì hạ nhân thế đó, đường viễn ninh cực kỳ bất mãn biểu huyên chừng mắt liếc hắn một cái rồi quay đầu cười hì hì nói với Lâm Tiểu Trúc. Ngươi nói cũng có lý, ta sẽ thưởng cho ngươi một bức tranh chữ. Chỉ cần ngươi làm được thơ, dù hay hay không ta cũng sẽ viết tặng ngươi, thấy sao? xú nha đầu chắc chắn sẽ không vui chắc chắn mặt sẽ như bánh bao nhúng nước cho coi. bản công tử không tin ngươi có thể thưởng thức tranh chữ của bản công tử a. tốt tốt. lâm tiểu trúc vẻ mặt vui mừng khôn xiết suýt chút nữa là vỗ tay cửa sổ phòng ngủ bên cạnh bị rách rồi ta trở về xem nói các nàng lấy tranh chữ của đường công tử dán vào chỗ đó so với giấy bình thường chắc sẽ tốt hơn nhiều. đen đen trắng trắng Hoàn toàn không giống với cửa sổ bình thường nha, gì? Phía sau cũng không biết là viên thập hay đường an nhìn không được bật cười thành tiếng. Đường viễn ninh sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ tranh chữ của mình lại chỉ có thể dùng để dán cửa sổ. Nhìn thấy viên thiên giá xoay người sang chỗ khác cười trộm tâm lý của hắn lại được cân bằng một chút. Biểu hương thông minh tuyệt đỉnh của mình còn bị dính trưởng của Lâm Tiểu Trúc. Mình như thế nào thì tính là gì đâu Cái kia Cửa sổ thì thôi đi Hắn đành phải thương lượng với nàng Hay ngươi nói xem Ngươi muốn gì Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng đạt được mục đích Tâm tình thập phần vui sướng Hai mắt loan lan Tiểu Trúc chỉ là một tục nhân Không biết thưởng thức tranh chữ vương U V Quy Quy Rồi nói dùng tranh chữ của công tử đi dán cửa sổ Dường như không thích hợp lắm Tiểu Trúc xin bồi tội với đường công tử, xin công tử đừng trách, ơ, không trách. Đường Viễn Ninh giả bộ khoan hồng đại lượng, muốn thưởng cái gì, ngươi nói đi. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, không biết có phải chữ của đường công tử mà viết đẹp thì gọi là một chữ đáng giá ngàn vàng không? Đúng là có cách nói này, đường Viễn Ninh gật đầu trên mặt có chút thẹn thùng. Thơ và thư pháp của hắn còn chưa tới mức đáng giá ngàn vàng nha. Khù khù khù. Viên thiên giá ở bên cạnh bỗng nhiên ho khan, biểu ca ngươi không sao chứ? Đường viễn ninh thân thiết hỏi. Không có gì các ngươi cứ tiếp tục, viên thiên giá sắc mặt đỏ bừng, vất vả lắm mới ngừng ho, mắt nhìn lâm tiểu trúc, lắc đầu cười khổ. Nha đầu này lại tính móc túi ngươi ta đây. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không thất vọng vì tính toán của mình không giấu được viên thiên giá cười hì hì nói với đường viễn ninh chi bằng đường công tử ấm theo số lượng thi từ của ngươi mà thưởng tiền cho Tiểu Trúc đi. Nếu ngài khiêm tốn thì cũng không sao, ngài cảm thấy trị giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Đường ninh viễn nhìn Lâm Tiểu Trúc trợn mắt há mồm, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Một chữ ngàn vàng. Cho dù chỉ làm thơ ngũ ngôn thì cũng hết bao nhiêu tiền rồi. Hai vạn năm ngàn lượng hoàn kim nha. Hơn nữa còn là chữ mình viết mà phải dùng tiền của mình để thưởng cho hạ nhân nha. Lâm Tiểu Trúc đừng hồ nháo, viên thiên giã nhìn cười thật vất vả quyết định ra mặt. Lâm Tiểu Trúc vẫn cố vứt vát, Tiểu Trúc đâu có hồ nháo. Tiểu Trúc vơm u, v, quy quy. Rồi nói chuyện là muốn nói đường công tử là người băng tuyết thông minh, chứ viết nhất định siêu phàm thoát tục, há có thể dùng tiền tài để đánh giá. Nói cái gì mà giá trị thiên kim, vạn kim, rất là tục khí nha. Đường công tử muốn ban tranh chữ vô giá, tiểu trúc thật không dám nhận. Tiểu trúc chỉ là một tục nhân, có cho tranh chữ cũng chỉ biết đem đi dán cửa sổ. Nếu đường công tử thấy tiểu trúc làm thơ hay, thưởng cho tiểu trúc chút điểm tâm là được rồi, nói trắng là nàng, nói đen cũng là nàng nhưng không ai phản bác được, cũng không nói chữ của mình giá trị ngàn vàng được. Vậy thì quá tầm thưởng. Hơn nữa người ta cũng đã giải thích, nói tranh chữ là vật vô giá, vơ, u, v, quy, quy, rồi nói rán cửa sổ cũng để chứng minh nàng là tục nhân, mình mà tức giận thì chẳng phải không có độ lương sao. Hơn nữa Vâng u, v, quy, quy, rồi nghe nàng nói vậy, mình còn thấy vui vẻ, thấy rất dễ nghe, bây giờ mà tức giận thì còn mặt mũi gì nữa. Đường viễn ninh thở dài một hơi, nhéo mũi lâm tiểu trúc cười nói, lâm tiểu trúc cái miệng của ngươi đúng là có thể nói người chết thành người sống a Đi đi, ta không so đo với ngươi, ngươi nói quy tắc cho ta nghe thử đi, sau đó làm vài câu thơ. Vâng u, v, quy, quy. Rồi ngươi nói nghe hay lắm, vậy đi, nếu hay thì có thưởng, không thì sẽ bị phạt. Ngươi nói nhắc tới tiền thì tục, mà ngươi lại là tục nhân, ám chỉ này bản công tử hiểu rõ, chẳng phải là ngươi thích bạc sao? Được rồi, thưởng bao nhiêu tiền thì còn tùy vào thơ ngươi là? Đương nhiên, nếu ngươi không làm thơ được thì trong khoảng thời gian bản công tử ở lại Sơn Trang kết thúc buổi họp, ngươi liền đến hầu bản công tử đi, được, một lời đã định. Lâm Tiểu Trúc tự tin đáp, nếu còn không kiếm được số tiền này, nàng sẽ tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Đường Viễn Ninh nói qua luật thơ một lần cũng không phúc hậu gì, không chỉ yêu cầu áp vẫn còn bắt buộc cả vần bằng chắc. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc thông minh đến mức độ nào. Hắn không tin ông trời lại bất công như vậy, đã có một viên thiên giá bẩm sinh thông minh. Luôn gắt gao đè trên đầu hắn mà giờ còn thêm một lâm tiểu trúc giỏi hơn hắn nữa. Đường Viễn Ninh còn bổ sung, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần dùng tuyết làm đề bài, viết một bài ngũ ngôn hay thất ngôn là được. Thời gian thế nào? Đường Viễn Ninh lúc này thầm nghĩ may mắn vì vơ u, v, quy quy, rồi đã quên việc này, sợ nàng sẽ nói nghĩ một hay vài năm liền vội đáp thời gian một ly trà, một ly trà. Viễn ninh yêu cầu của ngươi cũng quá cao a. viên thiên giá lên tiếng, hắn cũng không muốn lâm tiểu trúc đến hầu hạ đường viễn ninh tiểu trúc tử thông minh như vậy, một ly trà là đủ rồi. Tiểu trúc, ngươi nói phải không? Bộ dáng đường viễn ninh lúc này cực kỳ vô lại. Như vậy đi, lấy thời gian dùng bữa tối hôm nay làm hạn định. Như vậy cũng đủ để ta làm thơ, nếu không thì sẽ thua, mà thời gian này cũng hợp lý rồi. Còn nếu trong khoảng thời gian một ly trà mà ta làm được, ông tử ngài phải ban thưởng hậu hĩnh hơn, có được không? Lâm Tiểu Trúc đưa ra quy định công bằng hơn. Vậy, đường viễn ninh liếc nhìn viên tiên giá một cái rồi vung tay lên, vậy được rồi cứ thế mà làm đi. Từ giờ tới lúc dùng cơm tối cũng chỉ hơn nửa canh giờ, làm thơ đối với người vơ, u, v, quy, quy, mới học viết chữ, lại phải đúng vần đúng điệu cũng không dễ gì. Ta suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Trúc chạy trong mai Lâm một vòng, chưa đầy ly trà đã trở lại, cao hứng nói, ta làm xong rồi, ngay cả viên thiên giả vốn thong dong trầm mùng cũng thấy khẩn trương, vội ngăn nàng lại, Lâm Tiểu Trúc thơ cũng không phải dễ làm. Nếu ngươi muốn hiểu rõ thì từng từ của ngươi đều phải hợp luật, ăn khớp với nhau. Đừng nóng vội, thời gian còn nhiều mà, từ từ nghĩ. Ta tin với sự thông minh của Tiểu Trúc nhất định đã nghĩ rất chu đáo. Nếu là xong rồi, vậy thì đọc cho chúng ta nghe đi. Đường Viễn Ninh không ngại vuốt mông ngựa, chỉ sợ Lâm Tiểu Trúc nghe lời viên thiên giã mà rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể làm được thơ thì đúng là thiên tài. Công tử nhà mình lo lắng cho mình đúng là chuyện tốt. Cho nên Lâm Tiểu Trúc cười nói với viên thiên giã Tiểu Trúc đọc bài thơ này. Nếu không hợp cách luật công tử chỉ điểm giúp ta, đến lúc đó sửa lại một chút là được. Dù sao thì thời gian cũng tới lúc dùng cơm chiều mới kết thúc, nói xong liếc mắt nhìn đường viễn ninh một cái, lớn tiếng nói, một mảnh, hai mảnh lại ba mảnh. 5, 6, 7, 8, 90 mảnh đường viễn ninh càng nghe. Hai mắt chừng càng to đợi nàng đọc xong, những mày hỏi cái gì mà lung tung vậy, trong lòng lại mừng thầm, nhưng mà hai câu này của nàng đều hợp cách luật. Viên thiên giã mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Trúc, hắn đang hoài nghi ta cố ý sao? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười rồi đọc tiếp, ngàn mảnh, vạn mảnh, vô số mảnh, bay vào hoa mai không thấy đâu, không khí nhất thời yên tĩnh, viên thiên giã dẫn đầu lên tiếng, hay thơ hay, nghe qua không sai. Đường viễn ninh cao mày, thầm đọc bài thơ lại một lần, cuối cùng không thể không thừa nhận đúng, không sai. Toàn bài tuy đều dùng các con số nhưng lại không ảnh hưởng tới cách luật, hơn nữa khi đọc lên, có cảm giác như mình đang ở trong một không gian rộng lớn, tuyết bay tán loạn, chỉ có hàn mai đang ngạo nghễ đứng trong tuyết, chẳng phân biệt được hoa mai và bông tuyết, ý cảnh rất cao thâm lại hợp tình hợp cảnh, dù chúng ta làm cũng không hơn được, nói xong. Hắn quay đầu, vẻ mặt hưng phấn đi, nha đầu, hay là ngươi làm thêm bài thơ Vĩnh Mai đi. Yên tâm, ta thưởng cho ngươi, chỉ có nhiều chứ không ít. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương linh 102. Ta giữ tiền dùng ngươi. Lâm Tiểu Trúc xưa nay cẩn thận, nhất là bây giờ lại một thân một mình ở cổ đại chuyện gì cũng để ý. Hai câu thơ đầu là muốn thăm dò, tìm hiểu. Dù nơi này là thời cổ đại, không có nhân quyền thông tin cũng bị hạn chế nhưng biết đâu lại có vĩnh tuyết thì sao? Nếu đọc hai câu đầu mà hai vị tông tử không có phản ứng gì thì đọc tiếp hai câu sau, nghe được khen ngợi, nàng không khỏi thở phào một hơi. Có lẽ do nơi đây hẻo lánh, hoặc là thời đại này không thịnh hành thi ca lắm. Cho nên khi đường viễn ninh muốn làm thêm một bài nữa... Nàng liền nhăn mày, giả vờ nhìn quanh mai lâm một vòng rồi đọc, trong núi sổ chi mai, lăng hàn một mình khai. Diêu biết không phải tuyết, vì có hoa mai đến. Đọc xong, không như bài thơ đầu được khen ngợi và tán thưởng, lúc này không gian lại rất yên tĩnh. Xong rồi. Thấy viên thiên giã nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa, còn đường viễn ninh thì thần sắc kinh ngạc, lâm tiểu trúc thầm than không ồ ở. Tuy nàng không đi thi khoa cử, không dùng thơ từ để mua danh chuộc tiếng nhưng cũng không muốn toàn bộ kiến thức kiếp trước trở nên vô dụng. Sao vậy? Không hay sao? Nàng thử thăm dò, lâm tiểu trúc thơ này là do ngươi viết. Đường viễn ninh phục hồi tinh thần đánh giá nàng. Thấy hắn hỏi như vậy, lâm tiểu trúc càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lắc đầu cười đáp, không phải, không phải. Đường viễn ninh mở to mắt chỉ vào lâm tiểu trúc được. Vậy ngươi nói là ai dạy ngươi làm. Ý hắn là không tin thơ này không phải nàng làm sao. Lâm tiểu trúc cười to toét chỉ tay vào cây mai nói là mai hoa tiên tử dạy ta nha. Vâng U V Quy Quy rồi khi ta đi đến bên cạnh nàng liền nói cho ta biết bài thơ này. Không biết là ai làm rồi để dưới gốc mai nàng nhặt được truyền lại cho ta. Lời vơ, u, v, quy, quy, nói ra, hai mắt viên thiên giá liền trong sáng trở lại. Thanh âm réo sắt trong không gian băng tuyết phiêu đắng, hoa mai lay động trở nên dễ nghe cực kỳ. Xem ra tâm tình của hắn thập phần thư sướng. Đường viễn ninh chừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, rồi lại đảo sang chỗ viên thiên giá cuối cùng khoát tay nói, Lâm Tiểu Trúc, ta xem như thua ngươi. Giờ ta mới biết thế gian này. Người thông minh không chỉ có một Hơn nữa còn để cho ta gặp được Quên đi Về sau ta sẽ không đánh chủ ý lên ngươi nữa Từ nhỏ Cha nương ta đã ăn cần dạy bảo Nói biểu ca ta, ta thông minh thế nào Bảo ta phải học theo hắn Ta không hay lo Ta mệnh khổ Đời này phải dây dưa với hắn Bị hắn ép tới gắt gao Cả đời không ngóc đầu lên được Nhưng ta lại không có, có cách nào thoát khỏi hắn Nếu giờ thêm ngươi Mang ngươi đi theo mình, chẳng phải là ta tự chuốc lấy khổ, chẳng phải mỗi ngày tự nhắc nhở mình là người ngô ngốc sao. Ta còn muốn sống nha. Hơn nữa, có nha đầu miệng mồm lanh lợi, mưu ma trước dù như ngươi bên cạnh, ngày nào đó bị ngươi bán mà ta còn vui vẻ giúp ngươi đếm tiền nha. Quên đi, ngươi vẫn nên ở bên cạnh công tử nhà ngươi đi, ta không dám muốn ngươi nữa. Đường công tử nói như vậy, tiểu trúc coi như ngài khen ta, lâm tiểu trúc thi lễ, đa tạ đường công tử khích lệ, nàng mạo hiểm các kiểu, liên tiếp dùng cách miệng đà kích đường viễn ninh, chiếm tiện nghi của hắn, đơn giản chỉ muốn hắn có giác ngộ như vậy. Bây giờ thì nàng có thể ngủ ngon rồi, nhưng mà đường công tử còn chưa nói cho tiểu trúc biết bài thơ của Mai Hoa tiên tử kia rốt cuộc có hợp yêu cầu không. Tiểu trúc còn chờ đường công tử ban thưởng nha. Ngươi thiệt là, biểu tình trên mặt đường viễn ninh lại có một tia sủng nịch, dù bản công tử đọc sách 10 năm trong chốc lát cũng không làm được bài thơ hay như vậy. Bài đầu tiên tuy hợp quy cách nhưng ngôn từ quên mùa lại có sự biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Bài thứ hai dù là văn từ hay ý tứ đều rất hay lại mới lạ, tư hư, hư thật thật cực kỳ tinh diệu, có lẽ không có bài thơ Vĩnh Mai nào hay hơn bài này. Lâm Tiểu Trúc Ngươi chỉ vơ u, ve, quy, quy mới học làm thơ đã có thể làm ra bài thơ hay như vậy, đúng là thiên tài. Đáng tiếc thiên tài như vậy lại là nữ tử, nói xong hắn thâm ý liếc viên thiên giá một cách nghe ra ý tại ngôn ngoại của đường viễn ninh, lâm tiểu trúc cũng thở dài một hơi. Nếu nàng là nam tử, có lẽ viên thiên giá sẽ bồi dưỡng nàng trở thành một trợ thủ đắc lực trong triều đình. Nếu là vậy... Nàng sẽ có được tự do ở mức độ lớn nhất, tối thiểu cũng là đạt được sự tôn trọng của bọn họ, sẽ không phải lo lắng bọn họ xem nàng như lễ vật mà tặng cho người khác. Có gì mà đáng tiếc? Nữ tử vương u v q Hợp viên thiên giã thản nhiên nói lâm tiểu trúc liếc hắn một cái, không biết lời này của hắn là có ý, đang tính hỏi lại thì hắn đã chuyển đề tài. Nói với đường Viễn Ninh được rồi, thơ cũng đã làm, ngươi mau lấy bạc ra ban thưởng đi, đường An. Đường Viễn Ninh liền phân phó, lấy 20 lượng bạc cấp cho Lâm Tiểu Trúc, 20 lượng. Lâm Tiểu Trúc luôn bình tĩnh thong dong liền mở to hai mắt. tiền có giá trị thế nào, Lâm Tiểu Trúc hiểu rất rõ. Thời đại này có nhiều điểm tương đồng với Minh Triều, nói cách khác. Một lượng bạc bằng 1.000 văn tiền có giá trị tương đương 250 đồng ở đời sau. 20 lượng chính là hai vạn văn tiền cũng tương đương 5.000 đồng chỉ có hai bài thơ mà được thưởng hai vạn văn tiền có thể đến thâm sơn mua được rất nhiều đứa nhỏ nha. Vị đường tông tử này đúng là phá gia chi tử mà. Lúc trước lão gia tử cũng là vung tiền như hai 20 lượng bạc xài chưa tới mấy ngày đã hết. Đến khi bán công thức nấu Phật nhảy tường mới có được 500 lượng bạc Cho nên Lâm Tiểu Trúc cũng không phải chưa từng thấy qua bạc Có điều đó đều là tiền của lão gia tử Không liên quan gì tới nàng Còn bây giờ 20 lạng bạc kia là của nàng Lâm Tiểu Trúc vui đến suýt nhảy tấm lên Tuy nhiên nàng chỉ là một nha đầu Vì 20 lượng bạc mà mừng rỡ Ngạc nhiên cũng là bình thường Nhưng viên thiên giá cũng mở to mắt hỏi đường viễn ninh 20 lượng, như thế nào? Thường thiếu, đường ninh viễn sờ sờ đầu, khó hiểu nhìn biểu huyên mình. Vì biểu huyên này trước giờ luôn là bộ dáng vân đảm khinh phong, mấy chục vạn lượng bạc cũng không để vào mắt nhưng lúc này vì 20 lượng bạc mà mở to hai mắt chừng hắn, thật kỳ quái nha. Không ít, viên thiên giá thu hồi ánh mắt, khôi phục thần sắc lạnh nhạt. Thấy lâm tiểu trúc vui vẻ nói lời cảm tạ. Lấy bạc nhét vào lòng còn xoa xoa hai cái, hắn liền cảm thấy phiền lòng khó hiểu. nha đầu kia, sao lại mê tiền tới vậy chứ? Hai mắt như đèn lồng còn phát sáng nữa chứ? Lâm Tiểu Trúc, bạc của ngươi đưa ta giữ dùm đi, nếu làm mất thì sao? Hắn rốt cuộc nhìn không được mà lên tiếng, không cần. Lâm Tiểu Trúc quả quyết cự tuyệt. Tiền của mình, mình giữ vẫn tốt hơn. Hơn nữa nếu nàng có cơ hội chạy trốn nhưng toàn bộ tài sản lại nằm trong tay viên thiên giã vậy không phải khiến nàng khóc chết hay sao cháu ngươi ở nhiều người phức tạp không an toàn viên thiên giã tiếp tục thuyết phục lâm tiểu trúc cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói không sao không phải ngài biết tiền ta cất ở chỗ nào sao nếu có người trộm ngài nhất định sẽ biết nếu ta bị mất tiền chỉ cần tìm ngài là được Viên thiên giá mặt đen như đít nồi. Xì. Đường viễn ninh thấy bộ dáng kinh ngạc của biểu hương liền cười thành tiếng tâm tình cực kỳ vui sướng. Không ngờ đời này có thể nhìn thấy biểu tình như vậy của biểu hương. Quả là sung sướng. Ha ha ha ha. Viên thiên giá còn muốn nói nữa nhưng lâm tiểu trúc đã nhìn xa xa la lên một tiếng sau đó chạy nhanh tới. Gì vậy? Đường viễn ninh vẻ mặt hương trí chạy theo. Một con chim bị đông cứng, rớt từ trên cây xuống, lâm tiểu trúc hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, cẩn thận bọc vào trong áo choàng Đường viễn ninh không thấy được con chim, vương cổ hỏi, đã chết sao? Không có, vương u, v quy quy, rồi ta thấy cánh nó còn động đậy. Ta ủ ấm cho nó một lát là được rồi, nói xong ngẩng đầu lên, nhưng ôm như vậy, ta sợ nó sẽ chán. Nếu có thể để nó trong một căn phòng ấm áp thì tốt hơn Vậy chúng ta mau xuống núi đi Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giã đang đi tới Có chút tiếc nối, Theo lý thuyết Tùng Chi Thượng Tuyết là rất tốt Nhưng vì con chim này chúng ta đành phải thải Tùng Tuyết Lâm Tiểu Trúc nhìn xem đi tới viên thiên giã Có chút tiếc hận nói Theo lý thuyết Tùng Chi Thượng Tuyết cũng là rất tốt Khả vị này con chim Chúng ta không có biện pháp đi thải Tùng Tuyết Viên thiên giã không quay đầu lại, phân phó, viên thập, ngươi cùng đường an đem tuyết thu thập được bỏ vài trong mấy cái hố đi, còn mấy thứ vặt vãnh còn lại, ta và đường công tử cầm là được rồi. Dạ, viên thập nhanh chóng hành động, đến khi xong xuôi lại có chút khó xử nhìn hai vị công tử. Mai tuyết khó có được, bình thường đều dùng để pha trà cho công tử, nên hắn và đường an mỗi người mang một cái sọt bên trong để hai cái bình. Tuyết Vương U, v Quy Quy, rồi thu thập được đã đựng đầy bốn bình, hai vị tông tử có thể mỗi người mang một bình hoặc là mỗi vị tông tử mang một cây sọt đi xuống. Nhưng dù là cây nào thì chẳng những mệt nhọc còn làm mất hình tượng của hai vị công tử, nếu để người khác nhìn thấy thì không ổn chút nào. Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, thấy thì biết vì sao viên thập khó xử, nàng liền đưa con chim trong áo choàng cho đường viễn ninh. Ngài cầm con chim này đi, để ta mang mấy thứ này cho, được rồi, ngươi ôm con chim đi, viên thiên giã tiến lên phía trước, cầm lấy một cái bình, viễn ninh, ngươi cầm hai cái kia, đi thôi, nói xong dẫn đầu xuống núi. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 103 Hoài nghi Đường viễn ninh nhìn biểu huyên mặt cẩm bào ngọc đái đi phía trước, bộ dáng ngọc thủ lâm phong lúc nào cũng phe phẩy chiếc phiến giờ hai tay sách hai cái bình, nhìn thế nào cũng thấy có chút buồn cười. Hơn nữa, trong tình huống băng thiên tuyết địa thế này đi đường thôi cũng đã thấy lạnh còn mang theo hai cái vò đựng tuyết lạnh như băng nữa, ngón tay không đông cứng mới là lạ. Hắn chán sống rồi sao? Lâm tiểu trúc nhìn bộ dáng không tình nguyện của hắn nói đường công tử. Hai cái bình này để tiểu trúc mang đi, nói xong hướng viên thập ra hiểu. Hiện giờ lâm tiểu trúc đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, không cảm thấy bất bình giai cấp nữa, như vậy chỉ thiệt cho bản thân mình. Đối với vị này, phải dùng mưu. Nếu viên thiên giã đã đưa nàng rời núi cho nàng ăn no mặc ấm, còn cho nàng học chủ nghệ, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ làm tốt bổn phận của mình. Ở thời đại cấp bậc xâm nghiêm, để hai công tử phong đầu người người vứt bỏ thân phận mà giúp hạ nhân làm việc là chuyện không thể. Viên thiên giá tự mình mang bình, nàng đã thấy ngoài ý muốn cũng rất cảm động nhưng không dám nghĩ đường viễn ninh cũng sẽ làm vậy. Viên thập thấy công tử tự mình mang bình, hẳn là không muốn để lâm tiểu trúc mệt, hắn làm sao dám để nàng làm việc, hay là để ta mang mấy thứ này về, sau đó sẽ lên núi thu thập tùng tuyết. Thôi đi, các ngươi mau đi thu thập đi, lát nữa chúng ta còn dùng để pha trà ác đường viễn ninh vội cầm lấy hai cái bình đuổi theo viên thiên giã. Lâm Tiểu Trúc và viên thập liếc nhìn nhau, nhấn vai một cái rồi cũng đuổi theo. Nhưng hai người kia chân dài bước rộng, nàng làm sao chạy theo kịp, đến khi Lâm Tiểu Trúc đến sân của viên thiên giã đã thấy hai người kia đang ngồi nhàn nhã uống trà. Vương U, V, Quy, Quy, thấy nàng, đường viễn ninh liền nói, mau đem con chim ra đi, đừng để nó chán đến chết, rồi sai gã sai vặt đường an đi đóng cửa sổ, mang một cái lồng chi đến. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng ôm cánh tay trong áo choàng đưa đến trước mặt đường viễn ninh, cẩn thận mở bàn tay làm cho con chim vốn đã tỉnh lại vì được vù ập theo khe hở mà vươn đầu lên. ngô đen thui, khó coi. Đường viễn ninh lầu bầu. Đường An đem lồng chim đến, Lâm Tiểu Trúc đặt con chim vào lồng, lúc này hắn sốt cuộc cũng nhìn thấy bộ dáng của con chim chừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc, nha đầu, sao lại bắt về một con quả đen chứ? Xui, mau đem nó bỏ đi, đường công tử thiên địa vạn vật, chúng sinh ngang hàng. Ngày sao có thể vì nó là quả đen mà để cho nó bị đông chết chứ? Lâm Tiểu Trúc bất bình phản bác trong thiên địa. Cho dù là một con sâu cái kiến cũng có quyền được sinh tồn, đường viễn ninh cười lạnh, đúng là lòng đàn bà. Nói như ngươi, nếu là sói hoang, ngươi cũng mang nó về, nuôi dưỡng nó để rồi ngày nào đó nó cắn ngươi sao? Nếu ngươi không biết chuyện của Đông Quách Tiên Sinh thì để ta nói cho nghe thời đại này cũng có chuyện của Đông Quách Tiên Sinh. Lâm Tiểu Trúc hơi hoảng sợ, phản bác. Sói ăn thịt người nhưng quả đen không có uy hiếp gì đến sự an toàn của chúng ta. Hơn nữa, dù sói ăn thịt người thì nó cũng có quyền được sinh tồn. Nói cách khác, địa phương chuyên sống bằng nghề chăn nuôi, vì sói thường đến bắt dê, nên mọi người liền cùng nhau bắt giết hết tất cả chó sói. Ngươi đoán xem kết quả cuối cùng thế nào? Viên Thiên Giá vốn ngồi bên cạnh nghe bọn họ tranh luận, nghe vậy hơi nhíu mày. Lâm Tiểu Trúc nói vậy, nhất định là có huyền cơ gì đó nhưng đường viễn ninh lại không nghĩ ra, lại không muốn nhận thua, chỉ liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, mạnh miệng nói, sao? Từ đó về sau dê sinh trưởng ngày càng nhiều, đời sống mọi người giàu có sung túc hơn chứ gì? Sai! Từ đó về sau, thỏ không còn thiên địch nữa, sinh sôi nảy nở rất nhiều, cuối cùng ăn hết cỏ. Vì thế dây chết đói, mọi người cũng không có được cuộc sống sung túc, đành phải đến nơi khác có chó sói sinh sống, khi đó mới có thể sinh tồn, chuyện này ngươi nghe ai nói. Viên thiên giá đứng bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, giống như sợ nháy mắt, nàng sẽ biến mất. Lâm Tiểu Trúc bị hắn làm giật mình. Viên thiên giá trước giờ luôn thong dong chấn định, bất đồng thanh sắc, chưa từng thấy hắn kích động như vậy, vội giải thích. Ta nghe ông nội ta nói, ra ra ngươi, viên thiên giã cao mày, vẫn nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm can của nàng, muốn biết là nàng nói thật hay giả khi rời khỏi hạ sơn thôn, hắn đã phái viên cửu đi thăm dò qua, sau cảm giác lâm tiểu trúc không giống như đứa trẻ sống nơi thâm sơn cùng cốc nên đã sai viên ngũ đi điều tra lần nữa. Gia Gia đã qua đời của Lâm Tiểu Trúc vốn là một người buôn bán, ỉ có công phu nên thường cùng đường huyên rời núi, Mua ít trang sức, vật liệu may mặc kim chỉ, Mang về thôn bán. Sau khi phụ thân Lâm Tiểu Trúc trưởng thành kế thừa gia nghiệp, Cũng trở thành một tiểu thương. Một lần ra ngoài mua bán, Dọc đường bị bệnh nặng mà qua đời. mẫu thân Lâm Tiểu Trúc nghe tin giữ, Bị động thai, khó khăn lắm mới sinh được Lâm Tiểu Trúc. Sau đó cũng nhắm mắt xuôi tay Tuy ra ra lâm tiểu trúc thường xuyên rời núi Gặp gỡ nhiều người nhưng nếu nói hắn biết chữ Lại có trí tuệ thì viên thiên giá không tin Nếu thực là vậy thì hắn đã sớm rời khỏi núi rồi Đâu đến nỗi để con trai độc nhất của mình đi đường xa mua bán đến nỗi đánh mất tính mạng chứ Như vậy lâm tiểu trúc trí tuệ và thủ đoạn là học được từ đâu Hắn không tin một kẻ một chữ không biết Một lá thư cũng không xem cả đời chỉ quanh quẩn nơi khe suối lại có thể so với Lâm Tiểu Trúc đầy khí chất và kiến thức. Người khác đều nói viên thiên giã hắn là thiên tài. Hắn biết nếu không phải do phụ thân hắn mơ u, v, quy, quy, o, y, danh sư khắp nơi về dạy cho hắn thì hắn chẳng qua chỉ thông minh hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không học, không thấy cũng chưa từng nghe qua gì đó nhưng vơ u. Vê quy quy, thấy, vơ u, vê quy quy, nghe qua liền có thể từ một suy ra ba, không khỏi quá mức thông minh, giống như từ bản thân nàng đã hiểu được. Chẳng lẽ thế gian này thực sự có người bẩm sinh đã biết hết mọi việc? Lâm Tiểu Trúc thấy viên thiên giã nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ đành đổ hết cho ra ra, dù sao thì hắn đã qua đời rồi, chết vô đối chứng, đúng rồi, chính là ông nội ta. Thời trẻ hắn đi buôn hàng hóa. Lại có chút thông minh, khi rời núi cũng từng theo người ta học chữ, xem sách, hiểu biết đủ thứ. Tất cả những gì ta biết đều do ra ra dạy ta. Hắn thương ta không cha không mẹ nên rất dụng tâm dạy ta, ngứ điệu chân thành đánh vào thân tình, hai mắt còn chớp chớp, lát sau đã thấy hốc mắt đỏ lên, một giọt nước trong suốt tràn mi. Viên thiên giã không dám hỏi tiếp, thấp giọng nói, ra ra ngươi biết ngươi sống tốt. Nhất định sẽ rất cao hứng, đường viễn ninh không thể chịu được nước mắt của nữ nhân, vương U, V, Quy, Quy, thấy Lâm Tiểu Trúc khóc lên chịu không nổi, được rồi, đừng khóc, cùng lắm thì bản tông tử cho ngươi nuôi con quả đen này là được, đề tài được chuyển hướng, Lâm Tiểu Trúc bất chấp mặt còn nước mắt, chừng mắt nói, ai nói nó là quả đen, là bát ca. Hảo hào hảo, ngươi nói bát ca liền bát ca, là cậu ca cũng không thành vấn đề, gặp nước mắt là đường viễn ninh không còn chút nguyên tắc nào, chút nữa thập ca nhà ngươi cũng mang tuyết về, thật sự là bát ca. Đây là chim non, có lẽ rơi từ tổ xuống. Nuôi lớn, có thể nói được tiếng người A, lâm tiểu trúc thấy hắn không tin liền gạt nước mắt đưa tay nâng hai cánh của con chim lên, ngươi xem bên dưới cánh của nó đi, có phải có đường màu trắng? Giống như chữ bát không Đường viễn ninh cũng thực sự cúi đầu nhìn xem Ai quả nhiên là có nha Nhưng mà nó sẽ nói được tiếng người sao Sẽ Trước kia ta có nghe nói tới loại chim này rồi Viên thiên Giã lên tiếng Nhìn lâm tiểu trúc tiếp lời Hôm nay trời lạnh Sau này ngươi không cần múc nước nữa Nhưng việc nuôi dưỡng con chim này sẽ do ngươi phụ trách Ngày ba bữa đều là ngươi cho nó ăn, sau này còn phải dạy nó nói chuyện. ắt không phải đâu. Lâm tiểu trúc nhăn mặt để viên thập đại ca làm cũng được mà. Ta ngày nào cũng học đủ thứ chạy đi chạy lại thật không tiện anh. Tuy nàng cảm thấy việc huấn luyện chim rất có ý tứ nhưng sắp tới phải đứng bếp học xào rau, nàng muốn tập trung thời gian nhiều hơn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều gặp mặt viên thiên giá. Người này tuy bộ dáng cảnh đẹp ý vui nhưng xem nhiều cũng chán Hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác hắn tính kế mình Tránh xa một chút vẫn hơn Quyết định vậy đi Viên thiên giã khoát tay chặn lại đường viễn ninh Vẫn còn bị nước mắt của lâm tiểu trúc làm cho mềm lòng Ta nói biểu ca nè trước kia múc nước cũng được đi Coi như là muốn tốt cho nàng Nhưng lúc này ngươi bắt nàng làm thêm việc Không thể không có thưởng nha Viên thiên giá thấy Lâm Tiểu Trúc vương u, ve quy quy, nghe nhắc tới tiền, hai mắt liền sáng lên, mở to nhì hắn, đột nhiên ngực cảm giác buồn bực. rú mi nói, chỉ là cho chi ăn cũng muốn đòi tiền, ta nuôi một thuộc hạ tính toán chi ly như vậy để làm gì? Lâm Tiểu Trúc, ngươi nói xem, ngươi muốn được thưởng hay nguyện ý làm? Không đúng không đúng, làm sao có thể? Lâm Tiểu Trúc âm thầm oán trách nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận. Người này đã nói như vậy còn hỏi chi nữa chẳng phải khi dễ nàng không dám phản kháng sao Có điều đúng là nàng không dám thật Viên thiên giã thối Một người chịu đánh một người chịu đòn đường viễn ninh cũng không còn gì để nói nữa Lầu đầu một mình nhỏ mọn rồi xua tay nói với đường an Mau đi nướng thịt đi bản công tử đói bụng rồi Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đường an đáp theo lời biểu công tử phân phó, đều đã đưa vào noãn các, đi thôi ăn cái gì đi. Đường viễn ninh nháy mắt với Lâm Tiểu Trúc rồi xoay người, dẫn đầu ra cửa. Lâm Tiểu Trúc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, đưa mắt nhìn viên thiên giá một cái, đứng yên chờ hắn đi trước. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website chương bốn Thịt nai nướng. Viên thiên giá lại chậm chạp không chịu cất bước. Đợi đến khi đường viễn ninh đi ra cửa mới đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Thấp giọng nói. Làm tốt lắm. Tự nhiên sẽ có thưởng. Nói xong. Không đợi nàng phản ứng liền đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng hắn. Sưởng sốt một chút rồi cũng đi theo. Nón các chính là tòa tiểu các ở hậu viện Lâm Hồ. Đường an theo sự phân phó của viên thiên giá đã chuẩn bị bíp lò đầy đủ. Vơ U, V, Quy Quy, vào trong, lâm tiểu trúc liền cảm giác rất ấm áp, thoải mái. Hai cánh cửa sổ đã được mở toang nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy hồ nước chưa kết băng hòa toàn, bên cạnh hồ có vài cây mai đỏ ao. Ngày mùa đông, ngồi trong tiểu tắc ấm áp, xem mai thưởng tuyết, ăn thịt nai nướng uống trà đúng là điều thú vị nhất trong cuộc đời. Đường An đã sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Than cháy đỏ thịt nai cắt lát mỏng đã được nêm nếm gia vị, vị nướng cũng có sẵn, chỉ chờ hai vị tông tử đến là nhập tiệc. Lâm Tiểu Trúc đi sau viên tiên giã vào phòng thấy đường uy đang đứng bên giá nướng, bỏ thịt lên, bắt đầu nướng. Nàng do dự một lát rồi vẫn đứng một bên, không đồng thủ. Nếu đường uy đã gánh trọng trách nướng thịt thì nhất định có chút tài năng. Hơn nữa, ăn mấy món này, chú ý nhất là an toàn. Không phải ai cũng có thể làm cho các công tử ăn. Hai vị công tử không lên tiếng, nàng cũng không cần làm chuyện lấy lòng vò nước tuyết đều đặt bên ngoài nón cát, chỉ mang một cái vào. Bình thường viên thiên giã thích tự mình pha trà nên lúc này cũng không kêu lâm tiểu trúc làm việc. Ấm pha trà cũng đã chuẩn bị xong, hắn bỏ nước tuyết vào trong nồi đợi khi tan hết mới múc vào trong một cái ấm lọc lại lần nữa. Làm gì vậy? Đường Viễn Ninh kinh ngạc hỏi, tuyết này nhìn rất sạch nhưng thực ra bên trong vẫn có nhiều bụi bẩn, phải lọc sạch mới dùng được, viên thiên giã đáp. Đường Viễn Ninh gật đầu, liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, dù làm sạch rồi là dùng được nhưng chúng ta vẫn nên đợi một lát, đợi viên thập mang tuyết tùng về rồi hãy pha trà. Lâm Tiểu Trúc, không phải đầu lưới ngươi rất lợi hại sao? Chút nữa ta muốn kiểm tra ngươi một chút. Lâm Tiểu Trúc đang chăm chú nhìn đường Uy nướng thịt, bỗng nhiên nghe gọi tới tên liền đáp, đường công tử, Tiểu Trúc chưa từng nói lưới của mình lời hại nha, lời này của ngài không đáng tin chút nào. Nha đầu kia càng lúc càng không có uy củ, dám nói bản công tử nói dối sao, đường viễn ninh miệng nói vậy nhưng miệng lại cười, không chút tức giận, mặc kệ là ai nói, tóm lại nói ngươi đầu lưới lời hại là được rồi. Ta muốn nhìn xem lưới của ngươi có bao nhiêu lời hại. Làm tốt, đường Tông Tử có thưởng không? Lâm Tiểu Trúc hỏi lại. Mấy lần làm tiền đường Viễn Ninh rất dễ dàng, nàng cũng muốn dò xem giới hạn của hắn tới đâu. Nàng phát hiện đường Viễn Ninh cũng là một người hiền hòa, độ lượng vì vậy nói chuyện càng lúc càng lớn gan hơn. Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giã nghiêm mặt nói, không được không có quy củ. Dạ. Lâm Tiểu Trúc vội thu lại tươi cười, nghiêm túc thi lễ, Tiểu Trúc thất lễ, đường tông tử, xin đừng trách, trong lòng lại mất hứng viên thiên giá đã chắn ngang đường tài lộ của mình. Đường viễn ninh không để ý, khoát tay ra vẻ biểu huyên nhiều chuyện, hay ta cứ thích Lâm Tiểu Trúc nói như vậy đó, hoạt bát, chẳng phải thích hơn người trầm mặc, nhất cử nhất động đều theo quy củ sao. Lại quay sang Trấn An Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc đừng để ý công tử nhà ngươi, chỉ cần lát nữa ngươi đoán đúng, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn viên thiên giã, thấy hắn tuy vẫn ra sức chừng mắt với đường Viễn Ninh nhưng vẻ mặt lại bất đắc dĩ, cũng không có phản đối. Trong lòng mừng thầm, cung kính thi lễ với đường Viễn Ninh, đa tạ đường công tử, lúc này đường uy đã nướng thịt xong cắt thành từng miếng đưa đến trước mặt hai vị công tử. A đói bụng quá đi, đường viễn ninh vơ, u, v, quy, quy, thấy liền hô lên bưng đĩa, há miệng ăn lia lịa. Viên thiên giã liếc nhìn lâm tiểu trúc thấy nàng vẫn cúi mắt, không nhìn tới cái đĩa, suy nghĩ liền nói, ta đi lấy mấy thức, chút nữa mới ăn thịt này không thể để lạnh, lâm tiểu trúc thưởng cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn viên thiên giã, thấy hắn không thèm nhìn mình mà đi ra ngoài, lúc này mới nhìn về phía đĩa thịt, do dự không biết có nên ăn hay không. Đang lúc nàng quyết tâm không thèm quan tâm tới quy củ, ăn cho no bụng thì đường viễn ninh đã ăn xong đĩa thịt của mình, đang muốn tấn công đĩa khác, liền hỏi Lâm Tiểu Trúc, rốt cuộc ngươi có ăn hay không? Nếu không thì ta ăn luôn à, Lâm Tiểu Trúc cười cười. Ông tử mời trong lòng thầm hối hận mình đã do dự. Ha ha, lử ngươi thôi, đường viễn ninh đẩy đĩa thịt tới trước mặt nàng, được rồi, mau ăn đi, để lạnh thì không ăn được. Đa tạ ông tử. Vương U, V, Quy Quy, rồi viên thiên giá thưởng thịt cho nàng, nàng không có cảm ơn nhưng lúc này lại cảm tạ đường viễn ninh. Tuy kiếp này lâm tiểu trúc là hạ nhân nhưng tính cao kiêu ngạo từ trong xương của kiếp trước vẫn không mất đi. Bị đường Viễn Ninh nhìn chằm chằm giống như phòng kẻ trộm, nàng có chút không vui Cũng may đường An đã rất nhanh nướng xong mẻ thịt tiếp theo đưa cho đường Viễn Ninh Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới được thành thơi thưởng thức thịt nai Thịt nai này là dùng thịt đùi chất thịt non mịn, ướp với rượu, nước tương, đinh hương, hành gừng Nướng vơ, u, ve, quy, quy, chín tới liền được cắt thành từng miếng Độ lửa rất chuẩn, bề mặt miếng thịt vương u, vê, quy, quy, hơi sảm nâu, còn bên trong vẫn còn hồng hồng cắn một miếng cảm giác vị thịt ngon ngọt, nước thịt theo cổ họng thấm vào tận gan ruột trong mùi thịt còn có hương vị của đinh hương, rượu, hành, gừng. Mùi gia vị hòa với mùi thịt, không nhạt không ngấy, vương u, vê, quy, quy, vặn cho đến khi miếng thịt được nuốt xuống, hương vị vẫn còn trong khoang miệng thật lâu cũng không tiêu tán. Khó trách Vương u, v, quy, quy, rồi đường viễn ninh lại ăn ngấu nghiến như vậy, thịt này ăn một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai, đã ăn rồi là không muốn ngừng. Xem ra đường Uy cũng có chút bản lính, nên dù bị bệnh tim vẫn được công tử đưa đi cùng. Như miếng thịt nai nướng này vậy, cho dù là người sành ăn như lâm tiểu trúc cũng phải thừa nhận, hắn làm không thua kém gì nàng. Ăn thịt xong thì viên thiên giá cũng trở lại trong tay cầm hai cái bình. Di biểu ca, ngươi cầm hai cái bình tới làm gì? Đường viễn ninh hưng trí, bỏ đĩa thịt xuống, mở miệng bình ra, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Viên thiên giá không trả lời hắn, liếc lâm tiểu trúc một cái mới nói, đương nhiên là thứ tốt. Đường viễn ninh còn muốn hỏi nữa thì ngoài cửa đã vang lên thanh âm của viên thập công tử, biểu công tử, chúng ta đã trở lại. Dứt lời đã thấy tay sách theo một cách bình đi vào. Có thêm sự giúp sức của viên thập và đường an việc nướng thịt và nấu nước cũng nhanh hơn nhiều. Chút lát sau, không chỉ viên thiên giã và đường viễn ninh đủ thịt để ăn mà đám người lâm tiểu trúc cũng có phần. Tốt lắm, hiện tại nên uống trà. Đường viễn ninh sờ sờ bụng, hài lòng đứng lên chỉ vào lâm tiểu trúc nói, ngươi bây giờ ra ngoài một lát. Đợi sau khi bọn họ ngâm trà xong ta sẽ gọi ngươi vào, lâm tiểu trúc nhìn mấy cái bình xếp thành hàng, gật đầu, dạ, có điều trước khi phẩm trà, tiểu trúc cần một chén nước lọc để xúc miệng, đi, không thành vấn đề. Đường viễn ninh vấy vấy tay, ý bảo nàng rời đi. Mau mặc áo choàng vào, viên thiên giã thấy nha đầu kia cười đến quên cả trời đất liền sẵn theo. Nga thiếu chút nữa đã quên lâm tiểu trúc the lưới cầm lấy áo choàng rồi nhanh chóng đi ra ngoài ở trong phòng ấm áp đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh làm nàng nhìn không được mà dùng mình hắt xì một cái vội vàng mặc áo choàng vào mới cảm thấy đỡ hơn viên cửu đưa nàng đến phòng bên cạnh đi đừng để bị đông lạnh trong phòng vang lên thanh âm của viên thiên giã dạ viên cửu không biết xuất hiện từ chỗ nào đi đến trước mặt lâm tiểu trúc đi theo ta Rồi không để ý nàng đang ngạc nhiên kéo nàng đến một căn phòng cách đó không xa, mở cửa cho nàng vào. Viên cửu đại ca, ngươi từ chỗ nào xuất hiện vậy, từ khi trên đường rời núi, nhìn thấy viên cửu giống như rủ mị đột nhiên nhảy từ trên cây xuống. Nàng đã biết hắn làm ám về của viên thiên giá nhưng lúc này nhìn toàn thân hắn không có một bông tuyết, không giống người ở bên ngoài đã lâu biết rằng có những chuyện không nên hỏi nhưng vẫn không nhìn được tò mò. Viên Cầu không để ý tới nàng, chút nữa đi ra ngoài thì đóng cửa lại, nói xong liền lắc mình một cách đã không thấy bóng dáng đâu. Hai, ta cũng muốn có một thân hào công phu như vậy, Lâm Tiểu Trúc hâm mộ không thôi. Gian phòng này tuy không có ai ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, gia cụ cũng đầy đủ, Lâm Tiểu Trúc đóng cửa lại, ngồi đợi một lúc thì viên thập đến gọi, báo mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lâm Tiểu Trúc rất tin tưởng vào cách lưới của mình. Nghĩ tới lại kiếm được tiền, gia tăng tài sản cá nhân, nàng lại thấy hưng phấn vô cùng. Nhưng Vương u, vê quy quy, vào đến cửa liền thấy choán váng trước mắt bày vô số ly trà. Có cần nhiều vậy không? Dù viên thiên giá mang thêm hai cái bình còn có tùng tuyết và mai tuyết thì cùng lắm chỉ bốn loại thôi, sao có tới tám ly trà. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 105 Phẩm trà 8 ly trà sau khi nếm thử cho ý kiến Nói đúng, mỗi chén ngươi được thưởng 5 lượng bạc Đường Viễn Ninh đắc ý nói lâm tiểu Trúc hai mắt sáng ngời 8 ly trà được tới 40 lượng bạc nha Viễn Ninh, vơ, u, v, quy, quy, nghe vậy Viên thiên giã đã nhíu mày, chừng mắt với đường viễn ninh, ngươi đừng đem nha đầu kia chiều hỏng đi, vơ, u, vê, quy, quy, rồi làm thơ, ngươi thưởng cho nàng mười lượng một bài còn chưa tính, đây chẳng qua là phẩm trà thôi, sao có thể đánh cuộc, đường viễn ninh không phục chừng lại hắn, vậy mà nhiều sao? Cái gì mà chỉ là phẩm trà thôi? Tám ly trà này Không chỉ thưởng thức mà còn phải bình phẩm, nếu đổi lại là ngươi cũng chưa chắc làm được chứ đừng nói là Lâm Tiểu Trúc chưa từng được uống trà. Năm lượng bạc, ta còn thấy ít nha, nói xong xoay người vung tay nói với Lâm Tiểu Trúc, đã thưởng thì thưởng cho nhiều một chút, nếu nói đúng cả tám chén, ta lại thưởng thêm mười lượng bạc nữa. Sao lại thêm? Viên thiên Giã nóng này chưa nói xong thì Lâm Tiểu Trúc đã cắt ngang lời hắn. Hai vị công tử, vấn đề này có thể đợi sau khi tiểu trúc phẩm trà xong mới tính được không? Nói đúng, đường công tử tùy tâm mà thưởng nói không đúng. Hai vị công tử không cần vì vấn đề này mà tranh cãi nữa. Tám ly trà, để thưởng thức và bình phẩm cũng cần chút thời gian, cứ để cho hai vị này cãi tới thông suốt. E là trà đã đóng thành băng, còn nói nữa thì có tác dụng gì? Nói đúng, đường viễn ninh đắc ý liếc mắt nhìn viên thiên giáp. Sau đó quay đầu nói, ngươi nhanh nếm thử đi, rồi chỉ tay, nước lọc cũng đã chuẩn bị cho ngươi, lâm tiểu trúc không nhiều lời, cầm chén nước lọc uống một ngụm rồi cầm một ly trà lên. Nói thật, nàng không lo lắng chút nào. Tốt xấu gì thì ở kiếp trước, dưới sự bồi dưỡng của ra ra, nàng đã nếm qua không ít loại trà, kiếp này lại có đầu lưới mẫn cảm, tuy không thể nói tường tận nhưng một hai phần thì vẫn có thể. Cái nàng lo lắng nhất chính là kiếp này, nàng chỉ mới uống một loại trà hoàng sơn mao phong do viên thiên giã đưa cho nàng, nếu trong tám chén tràn này có thiết quan âm, hồng trà hay gì gì đó thì nàng nên nói thế nào? Nên giải thích kiến thức này từ đâu mà đến? Cũng không thể nói học từ ra ra đã mất được. Nếu không nói, nàng đành phải trơ mắt nhìn bạc trắng bóng kia tuột khỏi tay mình, mà như vậy chắc chắn nàng sẽ mất ngủ mấy đêm a thiệt là rối rắm quá đi nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nàng tập trung tinh thần chăm chú nhìn màu sắc nước trà kiếp trước ra ra đã từng dạy nàng cầm ly trà trong tay không nên vội vã uống mà phải đánh giá màu sắc ngửi mùi hương sau đó mới thưởng thức đây mới là hiểu được cách phẩm trà nhìn bột trà và màu sắc thời đại này không có loại chén uống trà con nắp mọi người đều ngâm trà vào trong bình Sau đó chiết ra chén nhỏ mà dùng Hơn nữa đường viễn ninh và viên thiên giã cũng chỉ để cho nàng thưởng thức Cho nên trong ly trà chỉ có bột trà, không có lá trà Xem ra đã giảm bớt công đoạn Có điều nhìn lá trà cũng không nói được gì nhiều Lá trà khác nhau, màu sắc nước trà cũng bất đồng Tỉ như trà xanh đặc điểm dễ nhận thấy nhất là nước trà màu xanh lục Hoàng trà thì có màu vàng như rượu hoàng diệp. Cùng một loại trà nhưng phẩm chất bất đồng, màu bột trà cũng không giống tỉ như trà xanh, xanh nhạt, xanh biếc. Đều là hạng thượng phẩm, còn màu lục hay vàng thì là hạ phẩm. Cùng loại trà, màu sắc nước trà trong suốt là loại tốt nhất, càng đục càng kém. Sau khi xem sắc trà thì phải ngửi hương khí toát ra từ bột trà. Lá trà khác nhau, mùi hương cũng khác nhau. Có loại thơm ngát, có loại phát ra mùi cây tây. tây. Hương quả hay mùi hoa? Trà ngon thì hương khí tự nhiên, vương u, v quy quy, người đáy như thấm vào tận ruột gan làm người ta say mê. Mà ly trà trước mắt, bột trà giống như hoàng sơn mau phong ngày đó viên thiên giã đã cho nàng uống, cũng màu vàng nhạt, nước trà trong suốt, hương khí thanh thuần, nhu hòa kéo dài, mùi hương dù không đậm nhưng chậm rãi lan tỏa, người được rất khoan khoái. Nhìn bột trà, lại ngửi được hương khí quen thuộc, Lâm Tiểu Trúc cũng tự tin hơn. Nàng chậm rãi đưa ly trà lên miệng, hớp một ngụm nhưng không vội nuốt mà dùng đầu lưới tinh tế cảm nhận, lại dùng răng cắn cắn bộ trà, sau đó mới từ từ nuốt xuống như vậy dư vị vẫn còn lưu lại trong miệng. Viên thiên giá, đường viễn ninh, đường uy, đường an và viên thập nhìn động tác của Lâm Tiểu Trúc, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai vị công tử là cao thủ dùng trà, đương nhiên là kiến thức uyên thâm, nếu không đường viễn ninh sẽ không một mực bắt lâm tiểu trúc phẩm trà. Còn ba người tùy tùng hầu hạ bên cạnh công tử nên đối với việc pha trà, phẩm trà cũng biết chút ít. Nhìn bộ dáng của lâm tiểu trúc, so với bọn họ còn chuyên nghiệp hơn, bọn họ không ngạc nhiên sao được. Thế nào? Đường viễn ninh thấy lâm tiểu trúc mở mắt liền hỏi. Hắn cảm thấy rất khẩn trương. Không phải là sợ mất tiền mà vì bộ dáng chuyên nghiệp của Lâm Tiểu Trúc Bắt đầu là trêu đùa nhưng hiện giờ hắn lại như một đứa trẻ Có được món ngon liền đưa cho cha mẹ Chờ mong bọn họ cũng tán thưởng cũng khen ngợi như mình Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói, chầm rãi nói Loại trà này chính là loại mà lần trước công tử đã cho Tiểu Trúc nếm qua Ân Gọi là Hoàng Sơn Mao Phong thì phải Có điều khi đó hương vị ngon hơn, còn trà bây giờ màu sắc vu ám, hương vị cũng không mới mẻ, tươi mát bằng. Viên thập lộ vẻ hưng phấn không giấu riêng, há mồm định nói chuyện thấy viên thiên giá đang gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc liếc mắt một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Viên thập thức thời nhưng có người lại không như vậy kích động vỗ bàn nói đúng, nói đúng lắm. Chuyện ngươi uống trà lần trước, ta có nghe viên thập nói qua. Khi đó mới vào đầu thu trà xuân để cũng chỉ mới nửa năm bảo tồn hoàn hảo, hương vị đương nhiên cũng tươi mát hơn. Còn bây giờ đã vào mùa đông, trà không còn mới nữa, hương vị đương nhiên có thay đổi. Viễn Ninh, viên thiên giá lại nhăn mi trừng mắt, nàng mới nếm ly trà thứ nhất, ngươi đã nói ra hết, sau này còn bình phẩm gì nữa. À. Đường Viễn Ninh lúc này mới ý thức mình lỡ lời liền cãi chày cãi cối. Ta chỉ là nói thật mà thôi, mấy cái sao không giống, nói hay không nói cũng đâu có sao. Đến, Lâm Tiểu Trúc, ngươi còn nhận ra gì nữa, mau nói đi, lúc này hắn không dám nhắc Lâm Tiểu Trúc là nước không giống. Ngoại trừ lá trà, đương nhiên còn có nước. Trà này, ngoại trừ hương vị tươi mát còn có hương hoa mai thản nhiên, giống như mai tuyết chúng ta lấy ở trên núi, cho nên trà này, làm dùng mai tuyết để ngâm, lại nói đúng. Nói rất hay, đường viễn ninh vỗ tay thật to, nhìn sắc mặt phức tạp của viên thiên giã, không dám nói thêm, phẩm tiếp chén khác đi, lâm tiểu trúc khẽ gật đầu, hớp một ngụm nước lọc để xúc miệng, sau đó bưng ly trà thứ hai lên, xem sắc người hương sau mới uống một ngụm thế nào. Càng về sau, khó khăn càng nhiều hơn nên đường viễn ninh cũng khẩn trương hơn, chờ mong thông cảm cũng tăng lên. Hắn cảm giác. Lâm Tiểu Trúc sẽ mang lại cho bọn họ nhiều kinh hỉ hơn nữa Vẫn là loại trà vương u, v quy quy Rồi chẳng qua là dùng tuyết tùng mà thôi Đúng đường viễn ninh nặng nề gật đầu Khó nhất là vương u, v quy quy Rồi ngươi chưa có nếm qua tuyết trên cây tùng lại có thể nếm ra được Viên thiên giã cũng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi Mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc Giống như chờ nàng nói ra gì đó Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn mọi người Nhưng mà Còn nhưng nhỉ gì nữa Là cái gì Đường viễn ninh vốn nó tính nên liên tục thúc giục Đừng có thử nước đục thả câu Còn trần trừ trà sẽ lạnh Nhưng trà này khi nấu Nhất định là dùng quỷ nhóm lửa Lại đổ nước vào nồi nấu Cuối cùng mới dùng nắp đậy lại cho nên Trong bột trà có chút mùi khói Mọi người đều há hốc mồm Nhìn Lâm Tiểu Trúc Hồi lâu đường Viễn Ninh mới la lên, Lâm Tiểu Trúc, ngươi quá lời hại, ngay cả chuyện như vậy cũng nhận ra được, phải nếm 8 loại trà, hơn nữa nước dùng không giống nhau. Viên Thiên Giã lại sợ Lâm Tiểu Trúc ở trong phòng kia bị lạnh nên thúc giục mọi người nhanh tay làm việc, vì thế mới đem trà ngâm, lại muốn nước mau sôi nên dùng củi để nấu, còn về phần thứ tự, làm vậy cũng là bình thường mà. Viên Thiên Giã nhìn Lâm Tiểu Trúc. Đôi mắt sâu như hồ nước không hề chớp, lói lên quang mang khác thường, khóe miệng không tự chủ mà nhít lên tươi cười dù nhẹ nhưng cực kỳ sáng lạn. Nhưng không biết vì sao biểu tình của hắn lại không đồng nhất, miệng tươi cười nhưng áng mắt lại toát ra vẻ sầu lo biểu tình vơm u, v quy, quy, vui vơm u, vê, quy, quy buồn của hắn làm lâm tiểu trúc có chút não ý. Tiểu Hồ ly này. Lúc trước nàng cảm thấy hắn là chủ tử tốt nhưng từ khi biết bản chất thật của hắn, nàng lại có chút đắn đo. Không biết hắn lúc này đang có chủ ý gì, không muốn cho nàng được thưởng thì thôi cần gì phải lộ ra vẻ mặt âm dương như thế. Hừ, không đáng yêu chút nào. Quá nhỏ mọn. Chỉ là một chút bạc thôi mà, nàng lấy của đường ra, không phải của hắn, hắn lo lắng cái gì chứ. Nếu có thể nàng nhất định sẽ nhéo mũi hắn, chửi hắn một trận. được, nói rất đúng. nếu không phải viên cẩu luôn ở bên cạnh trông chừng ngươi, ta nhất định sẽ nói là ngươi nhìn lén. cách lưới lời hại như thế, không thể không thường. Thưởng thưởng nhiều nữa là khác. đường viễn ninh la lên viên thiên Giã đột nhiên xoay người, hung hăng chừng mắt cắt ngang lời hắn. Nếm thử mấy cái khác rồi nói sau, chỉ mới hai chén đã nói thưởng nhiều, nếu tất cả đều đoán đúng chắc chắn Lâm Tiểu Trúc sẽ mát ngủ cả đêm. Nhưng nghĩ lại, hắn liền bình tĩnh hơn, hai chén trước có thể nhận ra thì những chén sau, Lâm Tiểu Trúc dù thông minh nhưng không có đầu lưới mẫn cảm hay kinh nghiệm phẩm trà thì chưa chắc đã nhận ra, cho nên hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Biết vì ý... Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1.06 Niêm hoa tiếu. Lâm Tiểu Trúc cũng không trì hoãn, cầm lấy ly trà thứ ba, nếm xong, ngẩng đầu nói, ly trà này cũng dùng ly đầu tiên, dùng nước tuyết bình thường, còn phần khác. Suy nghĩ một lát lại nói, nước nấu hơi lâu, hình như là sôi rất lâu mới dùng để pha trà. Ha <cười> ha, Lâm Tiểu Trúc ta thua ngươi rồi, nơ u, v, quy, quy, o, nấu lâu mà ngươi cũng có thể nếm ra được. Đường viễn ninh bộ dáng hưng phấn, người không biết còn tưởng hắn là người phẩm trà chứ không phải Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc không nhiều lời, xúc miệng rồi cầm lấy ly trà thứ tư. Tuy trong phòng ấm áp trà cũng mới được rót ra nhưng qua một lát qua một lát cũng sẽ ảnh hưởng đến hương vị, nước lạnh vì trà cũng sẽ thay đổi cho nên nàng phải tranh thủ thời gian, ly này. Chưa nếm xong, nàng nhìn màu sắc nước trà liền nói, vẫn là Hoàng Sơn Mao Phong, nói tới đây, nàng liếc nhìn viên thiên giã một cái. Không biết là ở chỗ hắn chỉ có một loại trà này, hay cho rằng nàng chỉ mới được uống một loại này để cho công bằng mà chỉ pha đúng một loại Hoàng Sơn Mao Phong ba chén trước lâm tiểu trúc đều đoán ra cho nên chén này có thể đoán được là hoàng sơn mao Phong cũng không có gì ngạc nhiên mọi người cũng không có biểu tình gì ngay cả đường viễn ninh lúc này cũng bất đồng thanh sắc tuy bột trà có màu sắc khác nhưng để chắc ăn lâm tiểu trúc vẫn uống một ngụm rồi nói ly trà này là dùng nước giếng ở viện công tử mà ngâm phẩm chất cũng không ngon như ba chén trước lá trà có vẻ hơi già không phải đâu trà này ta đã uống qua Ngoài trừ nước khác với ba chén kia thì còn lại không có gì khác biệt, đường viễn ninh Nhíu mi nói. Sau đó sợ mình nhớ lầm, còn tự rót cho mình một chén uống thử thấy rõ ràng đúng là loại mình đã uống, không khỏi hồ nghi nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, liếc nhìn viên thiên giá một cái. Nếu nàng đoán không lầm thì trà này do viên thiên giá tự tay pha. Có điều người này cũng coi như là quân tử, không như đường viễn ninh mà nói ra hết, còn đường viễn ninh lúc này đang nhìn nàng, như muốn nàng giải thích. Nếu hắn đã muốn, nàng cũng chiều hắn một chút, nước không tốt, lá trà cũng không ngon nhưng người pha trà lại là cao thủ, dù là độ nóng của nước, lượng lá trà hay thời gian pha trà. Đều rất vơ, u, v, quy, quy, lúc, cho nên uống mới thấy ngon, ngoại trừ nước không có hương hoa mai. Hương tùng hay thanh thuần như ba loại trà khác thì còn lại không khác biệt mấy Có thể thấy được tài pha trà cao siêu Hay thực sự rất hay Đường Viễn Ninh tán thưởng Nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc đánh giá Lâm Tiểu Trúc nghe lời này của ngươi thì ý là ngươi cũng là cao thủ pha trà phải không Lâm Tiểu Trúc không chút kinh hoàng Mỉm cười đáp Nếu có người ở bên tai đường công tử không ngừng nói về kiến thức pha trà Ngài dù không pha cũng có thể nói được như thế, viên thiên giá không lên tiếng, chỉ mỉm cười, lặng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đã quen với việc hắn suy nghĩ sâu xa nên không để ý, cầm ly trà thứ năm lên uống một ngụm, hơi nhiêu mày, sau đó ngẩng đầu nói với viên thiên giá, công tử trà này để lâu lắm rồi phải không? Hình như là một năm dưới hay hai năm gì đó... Hơn nữa phòng của công tử vào mùa xuân có chút ẩm ướt, cho nên làm cho trà này bị tư, màu nước đục ngầu, còn hơi có vị ẩm, không có thơm. Đáng tiếc, không có ngon như ba ly trà lúc trước. Nói đúng, đây là trà mùa xuân năm trước, Viên Thiên Giá gật đầu trực tiếp thừa nhận, "Hắc hắc, ngươi vẫn nên nói mau đi, Đường Viễn Ninh lại chờ không được mà hối thúc xem ra, chén tiếp theo có vẻ khó đây, nếu không Đường Viễn Ninh sẽ không lộ ra biểu tình như vậy." Lâm Tiểu Trúc vâng u, v quy quy, nghĩ vâng u, v quy quy cầm ly trà tiếp theo lên, nhẹ nhàng uống một ngủm. Nàng nghĩ nghĩ một lát rồi nghiêng đầu, nhìn đường viễn ninh, làm sao vậy? Đường ninh viễn vội hỏi, đây vốn là lá trà già, bỏ thêm mai tuyết, tùng tuyết mà ngâm. Lâm Tiểu Trúc thoáng thấy ánh mắt thất vọng của đường viễn ninh. Nàng lại bổ sung, nhưng nếu chỉ có hai loại mai tùng tuyết thì hương vị phải nhạt mới đúng, chén này hẳn là còn bỏ thêm tuyết bình thường, tỷ lệ ba phần đều nhau, đường ninh viễn chỉ có thể thán phục. Tất cả đều nói đúng. Đây là nhờ biểu tình của viễn ninh đã đã nhắc nhở ngươi thần sắc biến hóa của Lâm Tiểu Trúc không thoát khỏi ánh mắt của viên tiên giã, lên tiếng nhắc nhở Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, hơi bất mãn nói. Nếu công tử cảm thấy lần này tiểu trúc nhờ có nhắc nhở vậy thì không tính là được rồi, viên thiên giã nhìn chằm nàng ánh mắt có chút phiền muộn, bản công tử không phải người xấu, thế nào thì là thế đó, cho dù ngươi có làm cho viễn ninh nói ra đáp án thì đó cũng là bản lính của ngươi, bản công tử sao lại phủ nhân, lâm tiểu trúc đắc thắng, vơ u, vê quy quy, lòng thu hồi ánh mắt. Vậy là tốt rồi. Bỏ qua sắc mặt đen như đít nồi của viên thiên giá. Lâm Tiểu Trúc bưng ly trà thứ bảy lên. người qua rồi kinh ngạc nhìn viên thiên giá công tử. ngài sai người đến sân chúng ta lấy nước xếng đến pha trà khi nào vậy. Đường viễn ninh vương u, v, quy, quy. Nghe liền chỉ vào viên thiên giá nói biểu ca cái bình vương u, v, quy, quy. Rồi chính là nước giếng lấy ở sân của Lâm Tiểu Trúc sao. Nói xong liền lấy hai cái ly sang một ít trà từ chén thứ tư và chén thứ bảy nếm thử rồi nghi hoặc nói với lâm tiểu trúc hai cái sân này nếu không rẽ vào mà đi thẳng thì cách nhau cũng không xa ngươi làm sao phân biệt được đâu là nước giếng trong sân của ngươi và nước giếng ở nơi khác tuy rằng cùng một chỗ nhưng trong viện của công tử có một dòng suối nhỏ cây cối cũng nhiều nên nước hơi mát lạnh Không giống như giếng ở sân chúng ta ngày nào cũng bị mặt trời chiếu giỏi nên chất nước không tốt bằng, sắc nước cũng đục hơn để ý ký còn có mùi bùn. Đường Viễn Ninh nghe nàng giải thích xong, lại nhìn nhìn hai ly trà rồi buông chén chắp tay nói cam bái hạ phong bảy chén rồi, còn chén cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung về ly trà cuối cùng. Hẳn là ly khó nhất rồi, Lâm Tiểu Trúc cũng tò mò cầm ly trà lên. Xem màu sắc nước trà vẫn là hoàng sơn mao phong nhưng màu đậm hơn một chút, vương U V Q Q, nhìn đã thấy màu sắc này tựa hồ như đậm hơn so với mao phong thiên hoàng loại một một chút nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy như vương U V Q Q rồi mình bị hoa mắt. Độ sáng không có đơn thuần như vương U V Q Q, thấy Rõ ràng cảm giác như là trong suốt nhưng lại giống như bị gì đó che phủ không thể nhận ra, giống như là một tấm màng che mặt mỏng manh như có như không, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ. Đưa ly trà đến trước mũi người hương trà nồng đậm thanh cao kéo dài cũng không có vị gì khác, hẳn là Mao Phong loại một mới đúng. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm giác có gì đó không thích hợp. Theo lý thuyết. Màu trà này đậm hơn các loại trà kia, hẳn là do là do lá trà nên mới có mùi nồng như vậy nhưng độ thanh cao cùng thời gian kéo dài lại ít hơn so với Mao phong loại một. Liên tưởng một chút, nhớ tới màu hoàng lột kia trong lòng nàng liền có đáp án. Hớp một ngụm, ngậm trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, đầu tiên hương vị từ đầu lưới dần dần lan tỏa giống như một bức tranh thủy mặc độ đậm nhạt của mực nước dần dần lan ra trên giấy trong khoang miệng cũng trà ngập hương khí đặc hữu của hoàng mao phong loại một loại hương khí này giống như cây cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở trong mùa xuân như giọt xương đọng trên phiến lá mỗi sớm mai sau đó dưới ánh mặt trời chậm rãi bốc hơi biến thành sương mù trong khoang miệng cũng cảm nhận được hơi thở sinh trưởng tươi mát của thực vật Trong hơi thở này có mùi hương tươi mát đặc hữu của trà còn có mùi hoa mai tuyết tùng bao trùm lên trên tất cả là noãn tuyết còn có. giọt xương bướng bình đọng trên lá sen mùa hạ có một chút hương sen thêm một chút mùi bùn. Khói miệng lâm tiểu trúc cũng dần cong lên. Dù có được thưởng bạc hay không thì việc phẩm trà hôm nay nàng cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Có được một cái lưới mẫn cảm trên đời này còn có chuyện gì tốt hơn được nhấm nháp các loại tư vị tuyệt vời chứ? Trong phòng vắng lặng không tiếng động. Mọi người thấy Lâm Tiểu Trúc sau khi hớp một ngụm trà liền nhắm hai mắt tất cả cũng tự giác ngừng thở như sợ quấy nhiễu nàng. Nhưng nhìn thấy nụ cười mỉm của nàng như bách hoa nở rộ trong ngày đầu xuân kiều diễm tươi đẹp, mọi người lại ngây dại. Nữ tử xinh đẹp hơn lâm tiểu trúc nhiều vô số kể, các nàng tươi cười còn kinh diễm đồng lòng người hơn nàng gấp trăm ngàn lần nhưng viên thiên giá lại cảm thấy không có nụ cười nào có thể đà động đến hắn tiến thẳng vào lòng hắn như thế. Đây chính là nụ cười như của Đức Phật Ý Thái An Tường, một câu không nói hết được. Đại hội Linh Sơn Phật tổ không thuyết pháp mà đưa ra một nhành hoa, mọi người đều không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có đại trưởng lão Ma-ha-ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền tuyên bố, ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha-ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các tỳ kheo cũng như như lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Đây chính là cảnh giới niêm hoa tiếu. Phật tổ truyền lại là một tâm tình tuyệt vời, yên tĩnh an nhàn lại quá sức tường hòa loại tâm tình này tinh thuần vô nhiễm lạnh nhạt rộng rãi vô câu vô thúc thản nhiên tự đắc không làm bộ làm tịch siêu thoát hết thảy không dao động cùng thể trường tồn chỉ có thể cảm nhân mà không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ma ha ca diếp mỉm cười là vì lính ngộ được điều này mỉm cười hiện tại của lâm tiểu trúc viên thiên giã cũng cảm thấy không thể diễn tả bằng lời Hắn chỉ cảm giác được nàng đang cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Hắn chỉ cảm nhận được trái tim nàng đang chất chứa vô vàn cảm động. Bọn họ tâm ý tương thông, bọn họ không cần nhiều lời, bọn họ chỉ cần mỉm cười. Hắn cảm thấy trong trời đất lúc này không có gì khác, chỉ có nàng và hắn, vậy cũng đã đủ. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 107 Khắc khẩu mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Lâm Tiểu Trúc không biết suy nghĩ của viên thiên giã chầm rãi mở to mắt nói chính là hoàng sơm mao phong loại một, có pha trộn một ít lá trà già. Còn nước, ngoại trừ tuyết tùng, mai tuyết, còn có giọt xương trên lá sen, người pha trà hẳn là công tử thủ pháp giống như khi pha lá trà già kia. Thực ra khi nàng mỉm cười, mọi người đã biết nàng nhất định nhận biết được. Cho nên khi nghe nàng nói đáp án, cũng không có phản ứng quá mức. Viên thiên giá chỉ lặng lặng nhìn lâm tiểu trúc, không nói gì. Đường viễn ninh vốn cho rằng mình không thua kém biểu huyên đã sớm bị đả kích, không còn muốn hơn thua với nàng nữa, không cần phải nói. Ngươi nói vậy cũng như trả lời rồi, nói xong hắn ngồi xuống ghế, để đường an rót cho hắn ly trà, uống xong mới nói đường uy ngươi lấy 60 lượng bạc thưởng cho lâm tiểu trúc. Lại quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, bởi vì ngươi chỉ uống Hoàng Sơn Mao Phong, cho nên hôm nay cũng chỉ pha một loại này. Biểu ca ta còn rất nhiều loại trà ngon, lát nữa ăn cơm chiều xong, chúng ta cùng nhau uống. người biết phẩm trà như ngươi công phu pha trà hẳn cũng là bậc nhất, đến lúc đó lại có ta chỉ điểm, học một hồi, ngươi nhất định sẽ pha ngon hơn cả ta thái độ và lời lẽ hoàn toàn khác mấy hôm trước. Lúc này trong lòng đường Viễn Ninh đã xem Lâm Tiểu Trúc là bằng hữu chứ không phải là một hạ nhân. Đa tạ đường công tử. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói. Hiện tại nàng nhìn đường Viễn Ninh thấy thế nào cũng thuận mắt so với công tử nhà mình đáng yêu hơn. Vơ u, v quy quy, hào phóng lại vơ u, v quy quy, rộng lượng. Nghĩ tới đây, nàng lại suy nghĩ. Có nên đáp ứng đường viễn ninh cùng hắn rời núi không 60 lượng Viên thiên giã xoay người chừng mắt nói với đường viễn ninh Viễn ninh sao ngươi làm việc mà không phân nặng nhẹ vậy Một tiểu cô nương ngay cả năng lực tự bảo vệ mình còn không có Ngươi thưởng nhiều tiền như vậy Không sợ nàng bị người ta giết người cướp của sao Ta thấy thưởng cho nàng mười lượng là được rồi Nàng là hạ nhân của ta Về sau làm thế nào để kiếm tiền Đã có ta xử lý Không cần ngươi thưởng nhiều như vậy Theo lý hạ nhân nào được thưởng Thưởng bao nhiêu đều có quy định Thế ra công tử như đường viễn ninh Tự nhiên là biết đạo lý này Đến nhà người ta làm khách Vơ u v quy quy Ra tay đã thưởng trọng cho hạ nhân Không chỉ làm vậy không tốt Mà còn khiến gia chủ có thể ghét Hấn ngươi Người ta sẽ cảm thấy ngươi khoe khoang Là nhà giàu mới nổi đồng thời cũng làm cho hạ nhân người ta bất an. Đường viễn ninh tuy có chút bất cần đời nhưng cũng là con nhà thế gia. Sao không hiểu sự khó xử của biểu hương nhưng hắn cũng là thật tình. Lâm tiểu trúc tài giỏi như vậy. Không chỉ biết làm thơ còn có thể phẩm trà. Nếu thường ít quá, hắn cảm giác không chỉ vũ nhục nàng mà còn là vũ nhục hắn. Phẩm trà không chỉ đơn giản là uống một ngụm. Nói mấy lời nịnh hót mà lại nhận xét thực sự tinh tế, thậm chí còn nói chuẩn hơn người uống trà từ nhỏ như hắn, làm thơ thì có bài nào không hay đâu. Lâm Tiểu Trúc đạt thành tích như vậy, thường 60 lượng bạc cũng là coi thường nàng, nếu không phải bận tâm tới biểu huyên thì hắn đã đưa ngọc bội trị giá mấy ngàn lượng cho nàng, tỏ vẻ sự coi trọng của mình. Cho nên nghe viên thiên giã nói vậy, hắn liền mất hứng. Là ta bảo nàng làm thơ, bắt nàng phẩm trà, thưởng cũng do ta nói. Cho dù ta không nói thì bằng lương tâm của mình, ngươi nói xem làm thơ hay như vậy, phẩm trà tuyệt như vậy, có đáng thưởng không? 60 lượng bạc mà nhiều sao? Ta còn thấy ít à nha, nói xong cởi ngọc bội trên người xuống đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Nếu không thì đừng lấy 60 lượng bạc, bản tông tử tặng cho ngươi khối ngọc bội này, viên thiên giã vội la lên. Vậy càng không được Ngọc bội này là cô cô tặng ngươi Lúc ngươi tròn 15 tuổi Ngươi không thể đem đi tặng Còn tặng cho hạ nhân Nếu để cô cô biết được Bà sẽ nghĩ thế nào May lấy lại đi Lâm Tiểu Trúc chỉ muốn bạc Không muốn ngọc bội Nghe viên tiên giã nói vậy Càng không muốn lấy ngọc bội Nếu hôm nay nàng nhận lấy Không biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì Nàng cũng không muốn cô cô gì đó của viên thiên giã xem nàng là hồ ly tinh mà chém giết nha. Cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi nói đi, ta nên làm gì. Đường viễn ninh vung tay áo thu tay lại, nhích miệng lên, lộ rõ tính trẻ con. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy, trong lòng liền lo lắng. Hắn muốn tranh cãi với viên thiên giã thế nào, nàng không quan tâm nhưng nếu hắn không tự chủ được thì rất không ổn. Viên thiên giá mưu ma trước ruột đầy mình, hắn mà đưa ra chủ ý chắc chắn sẽ không có lời cho nàng. Cảm giác bạc sáng bóng sắp từ bỏ nàng mà đi, lâm tiểu trúc sao có thể bình tĩnh chờ tuyên án. Bởi vậy, viên thiên giá còn chưa lên tiếng, nàng đã tiến lên, khom người nói trong lòng tiểu trúc có nghi hoặc thỉnh công tử chỉ giáo. Lâm Tiểu Trúc muốn nói gì, viên thiên Giá hiểu rất rõ nhưng không chỉ thuyết phục được đường viễn ninh mà còn phải làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Cho nên Lâm Tiểu Trúc này nhất định phải xử lý. Hắn liền nuốt lại những lời định nói, gật đầu bảo, ngươi nói đi, thân là hạ nhân của công tử, khách nhân kêu làm việc, hạ nhân đều là rất tốt, không làm mất thể diện của công tử, công tử có phải cũng rất vui. Vì như ngày đó du giáo tập làm đồ ăn cho đường công tử ăn, đường công tử ăn đến cao hứng, thưởng cho du giáo tập, tiểu trúc nghĩ trong lòng công tử hẳn là rất cao hứng. Viên thiên giái nhìn lâm tiểu trúc chăm chầm, biết rõ nàng đang đào hố nhưng không thể không gật đầu, đúng, công tử đã quy định, làm sai bị phạt, làm tốt sẽ được thưởng. Hiện tại tiểu trúc thật không rõ, đường công tử bảo tiểu trúc làm hai chuyện, tiểu trúc đều hoàn thành rất tốt. Theo lý, không chỉ có đường công tử thưởng mà công tử cũng nên thưởng như vậy mới làm cho thuộc hạ cảm kích càng thêm tận tâm làm việc cho công tử. Nhưng vì sao công tử chẳng những không thưởng còn ngăn cản đường công tử, không cho hắn thưởng cho tiểu trúc? Làm tốt không được thưởng, làm sai thì bị phạt, nếu chuyện này đồn ra ngoài, công tử không sợ khiến cho thuộc hạ lạnh tâm hay sao? Lời này vương u, vê quy quy, nói ra. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thường hay không, lúc trước đã nói rõ, đều là chuyện của chủ tử, đâu tới phiên hạ nhân lên tiếng càng không thể xen vào. Cho dù chủ tử muốn thường, hạ nhân còn phải từ chối, đó mới là biết nhận thức tốt xấu, biết đúng mực, biết cảm kích. Đâu có như lâm tiểu trúc, chẳng những nói thẳng ra mà còn bức ép người, lời lẽ cực kỳ sắc bén. Lúc này không riêng gì đường viễn ninh mà ngay cả viên thiên Giá đa mưu túc trí cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Không phải không cho hắn thưởng mà sợ một tiểu cô nương trói gà không chặt như ngươi cầm nhiều tiền như vậy không an toàn. Ngươi cầm tiền lại không muốn ta thay ngươi bảo quản. Tuy đây là sơn trăng ta đều có cách kiểm soát nhưng tiền tài làm động lòng người cẩn thận mấy cũng có sai sót, khó lòng phòng bị. Nếu có người thử dịp ta không ở Sơn Trang, xuống tay với ngươi, mưu tài hại mệnh, viễn ninh làm như vậy chẳng phải là hại ngươi sao? Hơn nữa, chi phí ăn mặc của ngươi đều do Sơn Trang lo liệu, ngươi cũng không cần nghĩ tới tiền làm gì. Hay là sau này, khi nào ta ở Sơn Trang liền gọi ngươi đến ăn tối cùng? Ta nghĩ đối với người thích ăn uống như ngươi thưởng thức các món ngon do ba vị giáo tập nấu hẳn là có ý nghĩa hơn so với nhận tiền. Với sự thông minh của ngươi ăn những món đó xong, sau này đứng bếp nấu cơm không cần khổ luyện tay nghề cũng chắc chắn cao hơn những người khác. ruộng tốt ngàn khoảng không bằng một nghề trong người, huống chi chỉ có 60 lượng bạc. Lâm Tiểu Trúc, ngươi nói xem bản công tử nói đúng hay không? Viên thiên giá nói vậy, không chỉ có viên thập kinh ngạc nhìn tông tử nhà mình mà đường viễn ninh cũng mở to hai mắt nhìn hắn, giống như nhìn cái gì đó rất quái lạ. Vị biểu hương này, từ năm 10 tuổi được đưa về nước thì hai người vốn tuổi tác tương đương lại hợp tính nên gắn bó gần gũi với nhau. Vì thế hắn rất hiểu tính tình của biểu hương có thể nói là thập phần hiểu biết. Vị biểu hương này rất coi trọng quy củ, cái gì cũng làm theo quy củ. Tuy bên cạnh hắn có mười thuộc hạ thân cận nhưng cũng là chủ cột kỹ luật nghiêm minh. Hắn sao lại dung túng cho một hạ nhân chất vấn mình còn kiên nhẫn giải thích và khuyên giải như thế. Lẽ ra là phải sầm mặt, gian dạy một phen mới đúng chứ. Xem ra biểu hương đối với Lâm Tiểu Trúc không giống với người khác a Đường Viễn Ninh lắc đầu thở dài, cảm khái nghĩ. Nếu Lâm Tiểu Trúc là hạ nhân của mình... Mình chắc chắn cũng sẽ đối xử với nàng không như những hạ nhân khác. Một nữ hài tử thông minh như thế, xứng đáng được chủ tử đối xử tốt. Tiểu Trúc biết công tử làm như vậy là muốn tốt cho Tiểu Trúc, nhưng Tiểu Trúc thích ăn càng thích bạc hơn. Hơn nữa công tử cũng biết Tiểu Trúc có tiền liền đem đi cất xấu cho dù có người phát hiện cũng chỉ trộm tiền đi, không nguy hại gì tới tính mạng Tiểu Trúc. Cho nên công tử cứ yên tâm tiểu trúc sẽ không khinh địch đến nổi đánh mất tính mạng. Nói như vậy, ngươi muốn 60 lượng bạc kia mà không muốn nhận mỹ thực bản công tử thưởng. Viên thiên giá trầm mặt. Viên thập vơ u, ve, quy quy, thấy sắc mặt công tử không tốt, trong lòng gấp như kiến bò trong trào, mặt kể công tử có phát hiện hay không, ra sức nháy mắt với lâm tiểu trúc. Muốn nàng thức thời biết chừng mực mà dừng lại nhận lấy mỹ thực của công tử lâm tiểu trúc lại cúi đầu không để ý tới viên thập thanh thúy đáp đúng vậy viên thiên giã nổi giận thực sự lâm tiểu trúc ngươi đừng tưởng bản công tử không biết ngươi có tính toán gì ngươi muốn tích góp đủ tiền rồi chuộc thân sao ngươi nói xem vì sao ngươi muốn rời khỏi đây ngươi ở đây lâu như vậy ta có để ngươi bị đói hay bị rét chưa Ngươi vô tình vô nghĩa như vậy, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã ký tử kế, muốn rời khỏi nơi này sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 108 Khắc khẩu mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn Viên thiên giá luôn trầm ổn như núi, vân đảm khinh phong lúc này giận dữ, khiến cho không chỉ viên thập mà cả đường viễn ninh cũng tâm như hến nói đi không còn gì để nói sao viên thiên giá thấy lâm tiểu trúc cúi đầu hai tay nắm chặt ốm tay áo như cố gắng ướp chế biết nàng không phục lại càng thấy tức giận hơn lâm tiểu trúc ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt sống ở trên đời chỉ ăn no mặc ấm là đủ sao công tử chưa từng mất tự do sao biết được tự do quý đến cỡ nào ngươi nắm trong tay sinh tử của người khác ngươi muốn người ta sống Người ta không thể chết, ngươi muốn ai chết, người đó không thể sống đến ngày mai, ngươi muốn ban ai đó làm quà tặng cho người khác, người đó ngay cả quyền lợi phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này công tử biết được sao? Đường viễn ninh nghe được thì có vẻ xấu hổ. Viên thiên giã lại bị nước mắt của nàng làm cho hoảng sợ nhưng nghĩ tới nha đầu này một lòng muốn rời khỏi mình và sơn trang, không chút lưu luyến hắn lại không nhìn được tức giận, bắt buộc mình quay đầu, không nhìn nàng nữa, cứng rắn nói, ta chưa từng bảo ngươi sống hay là chết, làm sao lại muốn ngươi thành vật phẩm tặng cho người khác. Ngươi nói chuyện phải có lương tâm, theo như ngươi nói, ta mang ngươi rời khỏi núi là sai lần sao, Giống như con chim hôm nay, có phải không nên cứu nó về để nó sống trong lồng mà nên để nó ở trong núi mặc kệ là đói chết hay là lạnh chết? Không biết đời này ông tử đã gặp qua thời điểm khốn đốn chưa? Người vào lúc khốn khó nhất, nếu có người cho ngài chén cơm lại muốn ngài cả đời làm ngô bộc báo đáp hắn, ngài có bằng lòng không? Có cam tâm không? Hôm nay cứu được không chỉ là một con chim bị lạnh cóng mà khi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ không muốn bị giam trong lồng mất đi tự do. Tiểu Trúc là người có suy nghĩ, có cảm xúc, sau khi an ổn, muốn trả giá thật lớn để giành lấy tự do thì có gì là sai. Suy bụng ta ra bụng ngươi công tử vì sao lại không thấu hiểu cho thỉnh cầu của Tiểu Trúc. Húng chi cũng không phải muốn công tử cứ vậy mà thả tiểu trúc đi, chuộc thân cũng không phải chỉ dựa vào giá gốc. Hoàn toàn có thể đem chi phí trong khoảng thời gian này công vào, mà tiểu trúc cũng sẽ dùng hết khả năng để báo đáp ơn cứu giúp và chiếu cấu của công tử, nói xong lại khon người, nghẹn ngào khóc. Viên thiên giã chăm chú nhìn nàng, sắc mặt liên tục biến đổi, có thể thấy là đang động lòng vì những lời của nàng nhưng lại cắn răng phấn hận. Không muốn nói ra hai chữ chuộc thân, nhất thời không thể nói nên lời. Đã nói tới mức này, Lâm Tiểu Trúc liền quyết định đập nồi dìm thuyền, làm rõ mọi chuyện thỉnh công tử cứ ra giá, Tiểu Trúc sẽ kiếm tiền bằng chính năng lực của mình đợi khi báo đáp ăn tình của công tử xong, xin công tử cho phép Tiểu Trúc chuộc thân, viên thiên giá cũng không nhiều lời, nếu ta nói giá trị của ngươi là 20 lượng, có phải ngươi muốn ngay lập tức rời khỏi đây? Lâm tiểu trúc sườn sốt, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn viên thiên giã. Mua nàng tốn 250 văn tiền, lại tốn nhiều công sức bồi dưỡng cho nàng, 20 lượng bạc dù không ít nhưng cũng không tính là nhiều. Nhưng viên thiên giã nói vậy chắc là vì biết nàng đang có 20 lượng bạc. Hắn nói vậy là muốn thả nàng đi sao? Mọi chuyện dễ dàng như vậy làm nàng không thể tin được. Nhìn đôi mắt đen bóng đột nhiên sáng ngời, rực rỡ sinh động, nhìn mình chằm chằm không chớp, rất sợ mình đổi ý, viên thiên giã cảm giác tâm như bị cái gì đó đâm trúng, bỗng nhiên thấy đau. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Nhìn xem, vơ, u, v, quy, quy, nói hai mươi lượng, ngươi đã vui như vậy rồi, không cần nói cũng biết, ngươi muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn đi, nói đúng tâm tư của ngươi rồi phải không? Hừ, còn nói là báo đáp ăn tình rồi mới chuộc thân đều là gạt ngươi. Có điều lâm tiểu trúc, ngươi đừng tưởng bên ngoài là thiên đường mà sơn trang của ta là địa ngục, đừng tưởng rằng với chút thông minh của ngươi ra ngoài đã có được ngày lành. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta thả ngươi đi, ngày mai ngươi đã bị người bắt bán vào nơi dơ bẩn. Đến lúc đó ngươi mới biết được cái gì gọi là đau khổ, sống không bằng chế. Mới biết được cái gì là hy vọng xa vời. Ta thả ngươi cũng chính là hải ngươi. Ngươi vẫn nên thành thật ở lại nơi này cho ta. Chỗ nào cũng không được đi. Nói một hồi cũng vòng lại chỗ cũ. Lâm Tiểu Trúc đâu dễ gì buông tha cho căn răng đáp. Sinh tử do mệnh Phú quý tại chờ Tiểu Trúc muốn chuộc thân đương nhiên là muốn chịu trách nhiệm với vận mệnh của mình. Nếu phải đến mức như thế cũng là do ông trời muốn tuyệt ta. Là tự Tiểu Trúc lựa chọn. Không liên quan gì tới Tông tử Chỉ hy vọng Tông tử có thể cho phép tiểu trúc chuộc thân thả lưu lạc phong trần cũng không muốn ở lại nơi này sao Viên thiên giả tức dẫn đến mặt trắng bệch Ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc như sắp phát hỏa Cười lạnh nói hảo hảo hảo đến đi nói lại Thì cuối cùng ta là ác nhân cướp mất tự do của ngươi Ngăn cản hạnh phúc của ngươi Lâm tiểu trúc ngươi muốn chuộc thân sao Muốn ta ra giá sao Được rồi, bây giờ ngươi đưa ra năm ngàn lượng bạc thì ta lập tức thả ngươi đi ngay. năm ngàn lượng. Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, suýt chút nữa thì nói, sao ngươi không đi cướp luôn đi, mẹ nó, đúng là ăn cướp mà. Một lượng bạc bằng một ngàn văn tiền, năm ngàn lượng thì là bao nhiêu lần của 250 văn tiền chứ? Công phu sư tử ngoạm cũng không bằng hắn nha, cho vay lãi cao cũng không tính như hắn. Viên thiên giá ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất cổ kim ngoan nhân. Nhưng mà, một tờ công thức món Phật nhảy tường của lão gia tử cũng đã bán được 500 lượng, năm ngàn lượng. Hình như cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa, lão gia tử có cho nàng một cách ngọc bài, dù không thể bán thì cũng có thể tới chỗ quan phủ mượn ít bạc mà. Nghĩ vậy, lâm tiểu trúc không thèm trả giá. Năm ngàn lượng là giá chuộc thân, đây chính là công tử nó. Hiện tại tiểu trúc không có nhưng tiểu trúc có thể từ từ kiếm đủ đợi khi tiểu trúc có đủ tiền. Mong công tử đừng quên những lời người nói hôm nay, lại chỉ tay vào đám người đường viễn ninh nói có biểu công tử và viên thập đường uy, đường an làm chứng. Công tử là người có danh tiếng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không được đổi ý, cái gì... Đường viễn ninh và đám viên thập còn đang kinh ngạc vì cái giá trên trời của viên thiên giã, lại bị những lời của Lâm Tiểu Trúc làm ngây ngốc. Năm ngàn lượng chứ không phải là năm trăm lượng, càng không phải là năm lượng nha, Lâm Tiểu Trúc lại giống như tắn chặt không buông a Viên thiên giã vốn tức giận nên nói đại con số vậy thôi, chủ yếu là muốn hù dọa Lâm Tiểu Trúc, muốn nàng từ bỏ ý định. Lúc này thấy nàng lo sợ hắn đổi ý, bực tức nói ta nói là hiện tại ngươi có năm ngàn lượng ta sẽ thả ngươi còn sau này thì để sau này tính nếu ngươi sợ ta lật lỏng thì cũng được năm ngàn lượng khi nào có đủ tiền ngươi có thể rời đi từ này về sau không ai nợ ai một lời đã định lâm tiểu trúc nói năng rất có khí phách viên thiên giã nhìn nàng chằm chằm trong lòng bỗng nhiên nảy sinh bất an cực độ Vốn ra giá năm ngàn lượng là để hù nàng nhưng thấy lâm tiểu trúc chắc chắn như vậy, hắn lại thấy không ổn. Tuy lúc trước viên nhị dùng 500 lượng để mua công thức kia của lão gia tử, cũng là giá trên trời nhưng vì địa vị của lão gia tử, dù muốn tặng bạc cũng không thể không làm dáng. Nhưng nha đầu này quả rất có bản lãnh, hôm nay chỉ một chút đã kiếm được 60 lượng, năm ngàn lượng dường như không quá khó đối với nàng làm sao bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận nhưng nghĩ lại nha đầu này sau này vẫn ở bên cạnh hắn nàng có được thưởng hay không thưởng thế nào thì vẫn còn nhiều thời gian hắn không tin hắn không khống chế được muốn kiếm được năm ngàn lượng sao nằm mơ đi nói miệng không bằng chứng công tử có thể viết giấy làm chứng cho tiểu trúc không lâm tiểu trúc cúi đầu bộ dáng ngoan ngoãn nhưng lời nói lại làm người ta hết hồn Nhà đầu này, dám nghi ngờ lời nói của chủ tử, còn phải ký tên làm chứng. Nàng ăn mật gấu hay gan hùm? Ngươi! Viên thiên giá nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hít sâu một hơi mới đáp, bản công tử từ nhỏ tới lớn chưa từng thất tín. Nếu ngươi không tin lời ta, muốn viết giấy làm chứng vậy thì ta cũng không ngại làm tiểu nhân. Bây giờ bản công tử mất hứng, muốn nuốt lời chuyện ngươi chuộc thân. Không, không, không cần viết, ta tin ngài, lâm tiểu trúc Hoàng sợ, vội cắt lời hắn đường viễn ninh lúc này mới dám lên tiếng biểu ca tiểu trúc biết sai rồi, ngươi tha cho nàng lần này đi. Năm ngàn lượng, nàng cũng đã đồng ý, cứ vậy đi, viên thiên giá, hừ, một tiếng rồi quay mặt đi, không nói gì. Mục đích đã đạt được, tuy cái giá chuộc thân hơi cao nhưng dù sao cũng có giá. Cho nên lâm tiểu trúc thấy sắc mặt viên thiên giá không tốt, không dám nán lại lâu, sợ làm hắn mất hứng mà đổi ý cũng không dám mở miệng đòi 60 lượng bạc của đường viễn ninh ngay hôm nay liền giả vờ nhìn sắc trời nói cũng đã muộn rồi. Công tử hôm nay còn phải mở tiệc chiêu đãi người đạt danh hiệu đệ nhất, tiểu trúc không dám làm chậm chế việc của công tử, tiểu trúc cáo từ không đợi viên thiên giá lên tiếng đã thi lễ rồi rời đi. Đêm nay biểu huyên cùng sáu người đạt danh hiệu đệ nhất ăn cơm đường viễn ninh vốn đỉnh kêu lâm tiểu trúc bồi hắn dùng bữa nhưng sắc mặt biểu huyên khó coi như vậy, hắn không dám lên tiếng. Lắc lắc đầu đưa viên thiên giá rời khỏi nón các, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đồng tình nói biểu ca bị hạ nhân vết bỏ, tư vị này thật không dễ chịu chút nào biểu để xin bày tỏ sự đồng tình với huyên. Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Không được ăn cơm. Người đây là đang vui sướng khi người gặp họa Viên thiên giá tà nghệ liếc hắn. Không không không ta nào dám a Đường viễn ninh liên tục phủ nhận nhưng tươi cười trên mặt đã bán đứng hắn. Có thể làm cho biểu huyên luôn vinh váo phải ăn mệt. Tâm tình của hắn đúng là rất tốt. Lâm Tiểu Trúc. Phải thưởng thật nhiều nha. Cút, viên thiên giã nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn tức dẫn đến mức sơ chân đạp cho hắn một cái. Đường viễn ninh cũng có luyện công phu, đâu dễ gì để cho bị đánh. Liền nhảy dừng lên tránh được một cước. khi khi ha ha cười nói có điều biểu ca à. Ta là nam tử hán đại trưởng phu, nói chuyện thì phải giữ lời. 60 lượng bạc kia ta vẫn phải để đường uy mang đến cho lâm tiểu trúc. Ngươi đừng trách ta, nói xong thấy viên thiên giá đang chuẩn bị động thủ, hắn bất chấp mình là khách, người kia là chủ, vội co giò chạy, miệng la lên ta cút, ta lập tức cút đây, viên thiên giá chừng mắt nhìn theo hướng đường viễn ninh chạy đi, hồi lâu mới quay đầu nói với viên thập đi, nói với biểu công tử, muốn thưởng bạc thì cũng phải gọi lâm tiểu trúc tới đây, không thể công khai mang bạc tới chỗ nàng, ở đó nhiều người như vậy, nếu lộ ra sẽ làm hại tới nàng. Dạ, viên thập vội chạy tới chỗ đường viễn ninh trong lòng thầm oán Lúc trước không biết ai, ngay lúc nhiều người nhất lại kêu mình đến tìm Lâm Tiểu Trúc để gây phiền toái, lúc đó ngài không sợ nàng bị hại sao. Có mục tiêu để phấn đấu nên Lâm Tiểu Trúc vui rào rực trở về, miệng còn ngâm nga vài câu, ra khỏi viện một đoạn thì gặp được Hạ Sơn mới từ trong chủ nghệ viện đi ra. Nàng dừng chân kinh ngạc nói, Hạ Sơn ca Hôm nay kiểm tra xong không cần phải học, được nghỉ nửa ngày mà, sao ngươi lại ở đây? Không quen ngồi yên đến luyện tập Hạ Sơn mỉm cười ngượng ngùng, nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy Hạ Sơn ca? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. Hạ Sơn gãi đầu ấp ốn nói Tiểu Trúc ta, ta, lần này đoạt mất danh hiệu đệ nhất của ngươi, ta xin lỗi, nói gì vậy? Lâm Tiểu Trúc không ngờ Hạ Sơn lại nói như vậy, để nhất danh này nếu không phải ngươi thì cũng có người khác, làm sao tới phiên ta? Ta có thể điên trước quá quan là may lắm rồi, đâu dám hy vọng danh hiệu để nhất xa với. Ngươi đạt danh hiệu để nhất cũng là cho tổ trúc ta, không để tổ khác, nhất là Ngô Bình Cường đoạt được, đó là công lao lớn nhất rồi. Ta cảm tạ ngươi còn không kịp, nói gì mà xin lỗi. Hạ Sơn thấy nàng tươi cười sáng lạn, không chút để ý, tâm tình không biết vì sao mà trở nên phức tạp, thậm chí còn có chút mất mát. Bản thân liều mạng họp, nửa đêm tỉnh giấc còn ôn kiến thức nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc cũng đạt được danh hiệu đề nhất, vốn tưởng có thể đứng cùng một chỗ với Lâm Tiểu Trúc. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác chỉ có mình hắn coi trong danh hiệu này, Lâm Tiểu Trúc lại không để ý chút nào. Cho dù nàng điên trước không được. Lần này không đạt được danh hiệu đề nhất nhưng sự thông minh của nàng, thiên phú của nàng, xuất sắc của nàng, công tử và các giáo tập đều nhìn thấy. So với bọn họ, đề nhất sanh không là gì cả. Khoảng cách của hắn và nàng vẫn quá xa, xa tới mức có lẽ hắn không thể nào đuổi kịp. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn không khỏi ghề oải. Lâm Tiểu Trúc vì có việc nên cũng không chú ý tới thần sắc khác thường của hắn. Nhìn trời nói cũng không còn sớm nữa Hạ Sơn ca mau trở về thay quần áo Đến viện công tử ăn cơm đi Ăn món gì ngon Mai nhất định phải kể cho chúng ta nghe nha Giống như lần trước ta nói cho các ngươi nghe đó Được ta về đây Lâm tiểu trúc vấy vấy tay rồi rời đi Vòng vo một hồi thấy chung quanh không có ai Nàng rốt cuộc không kiềm chế được Mà theo một ngõ nhỏ đi ra ngoài Rồi nhanh chóng chạy lên núi Viên thiên giã lúc này còn đang hờn dỗi chắc sẽ không dám sát nàng Nàng phải đi lấy cuốn thực phụ của lão gia tử mới được Thời gian qua lo luyện công đã hơn 10 ngày không có đụng tới nó Trời đổ tuyết, sơn đồng lại trống Nếu có gió thổi qua, làm tuyết rơi trúng chỗ giấu sách Làm sách ẩm ướt thì tiêu Năm ngàn lượng bạc còn phụ thuộc vào nó nha Tuy đã ghi nhớ mọi thứ vào đầu nhưng tự tay lão ra tự viết cũng có thể kiếm được tiền cho dù không bán thì cũng là bảo bối. Nàng là người nghèo chỉ có ngọc bài và cuốn sách kia cho nên một thứ cũng không thể mất. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng đang giờ ăn cơm chiều nên chân núi không có ai. Lâm Tiểu Trúc vẫn cẩn thận đi một vòng rồi mới tới chỗ sơn động. Vương U V Quy Quy tới nơi. Gạt bỏ cỏ khô che cửa đồng qua một bên, nàng liền choáng váng. Vốn chỉ cần gạt ít cỏ khô ra là sẽ thấy được cửa đồng nhưng lúc này đã bị một tảng đá lớn ngăn lại. Tảng đá vung vứt tuyệt đối là do người tạo thành, sắp xếp chỉnh tề ngay cửa đồng còn có đất hơi ướt, dường như mới được đặt vào không lâu. Chẳng lẽ là viên thiên giã nghe nói nàng muốn chuộc thân, sợ nàng bỏ trốn nên cho người đến lớp chỗ này. Ngay lập tức lâm tiểu trúc loại trừ suy nghĩ này. Hai người mới cãi nhau không bao lâu trừ phi thối hồ ly kia có ma pháp nếu không sẽ không có khả năng sai người hành động thần tốc như thế. Nàng nhìn tảng đá trong lòng vơ u, v quy quy, may mắn lại vơ u, v quy quy buồn. May mắn thứ nhất là cho tới giờ sơn động này mới bị bịt lại. Nếu chuyện này xảy ra khi nàng đến học chủ nghệ chỗ lão gia tử hoặc là lúc uống thuốc thì đúng là thê thảm. Thứ hai là nàng không có bị tóm cổ trong lúc ra vào sơn động. Nếu không, không biết thối hồ ly kia sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Còn buồn bực đương nhiên là vì quyển sách kia rồi. Từ sau khi không cần uống thuốc. Nàng đã quyết định nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đến thanh khuê chấn nữa để tránh bị phát hiện. Cho nên sơn đồng bị bịt, nàng chỉ tiếc quyển sách kia thôi. hay, Nguồn kiếm tiền của nàng A. vương U. V. Quy quy, rồi còn lo có sự ngoài ý muốn quả nhiên là cái tốt không linh cái xấu linh. Có điều dù tâm trạng rối rắm nàng vẫn không mất đi sự cảnh giác, không để bị người ta phát hiện mà bắt đi. Bịt cũng đã bịt rồi nên nàng không muốn tốn nhiều thời gian tìm hiểu nữa Lập tức nghe ngóng động tính bên ngoài Sau đó nhanh chóng rời khỏi Chỗ này đã bị phát hiện Không còn an toàn nữa Nếu nàng ở vị trí của viên thiên giã Nhất định sẽ sai người đến đây ôm tây đợi thỏ Nhìn xem có ai tới đây không có lợi dụng sơn động mà đi ra ngoài không Cho nên dù dọc đường đi vẫn bình thường An toàn về tới sân nhưng tim của Lâm Tiểu Trúc vẫn đập thình thịt mãi cho đến hồi lâu, khi hai bà tử đến phát thức ăn, nàng mới an tâm được một chút. Nếu bị phát hiện thì đã xảy ra chuyện rồi, hiện giờ không có tin gì thì chính là việc tốt. Nàng vơ u, v, quy quy, mới thấy an tâm một chút thì viên thập đã đi vào. Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đang cầm cái chén chờ múc cơm liền hô to, Lâm Tiểu Trúc công tử bảo ngươi đi cho chim ăn, mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía nàng. Công tử nuôi chim khi nào, sao lại muốn Lâm Tiểu Trúc đi chăm sóc? Viên thiên giá hôm nay rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng cho nên Lâm Tiểu Trúc quyết định có thể tránh hắn được bao lâu thì liền tránh. Viên thiên giá muốn nàng một ngày cho chim ăn ba lần, nàng coi như không có nghe được. Để tránh viên thiên Giã nhìn thấy mình thù mới hận cũng cùng nhớ lại, liền nghĩ cách chừng trị nàng. Nàng không tin nếu nàng không đi cho chim ăn, viên thập sẽ để nó đói chết. Nào ngờ thối hồ ly kia lại không buông tha cho nàng, bảo viên thập đến gọi nàng. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu đã đến gọi, không đi không được. Lâm Tiểu Trúc đành nói, viên thập đại ca, phiền ngươi đi lại một chuyến rồi. Ta ăn cơm xong sẽ đến liền, ngươi yên tâm đi, không được. Viên thập vẻ mặt bất đắc dĩ từ chối, công tử nói ngươi đi ngay lập tức, không được ăn cơm. Không phải chứ? Lâm Tiểu Trúc hô lên. Cơm cũng không cho ăn, chẳng lẽ thối hồ ly kia tức giận, muốn nàng đói vài ngày, xem như là trừng phạt sao? Thấy ánh mắt ai oán của Lâm Tiểu Trúc, viên thập vội né tránh, không dám nhìn thẳng nàng. Nếu lại nhìn nàng, hắn không biết mình có còn đủ cứng rắn để chấp hành mệnh lệnh của công tử không? Thấy viên thập không nhìn mình, biết hắn cũng là thân bất do kỷ. Lâm Tiểu Trúc đành giao chén cho Tô Tiểu Thư, đang muốn nhờ nàng lấy cơm giúp mình thì viên thập đã lên tiếng công tử phân phó, không được lấy cơm giúp nàng, Tiểu Trúc. Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân đều cảm thấy sự tình không thích hợp, lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Không có việc gì ta đi một lát sẽ trở về, Lâm Tiểu Trúc lên tiếng rồi cùng viên thập rời đi. Chuyện đã xảy ra có muốn ngăn lại cũng không được. Lâm Tiểu Trúc cũng lười hỏi viên thập xem viên thiên giã sẽ xử trí mình thế nào, viên thập thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm Hai người im lặng đi đường, vào sân có lẽ do đói bụng nên từ xa Lâm Tiểu Trúc đã ngửi được mùi đồ ăn tiếp theo là thanh âm nói chuyện. Nàng biết sáu người đạt đệ nhất xanh đã đến chỗ viên thiên giá chuẩn bị ăn tối. Tới gần đại sảnh, xuyên qua cửa chính quả nhiên thấy viên thiên giá đang ngồi chính giữa đối diện đại môn, sáu người kia chia ra ngồi hai bên, đang trả lời các câu hỏi của hắn. Biểu tình của viên thiên giá đang rất ôn hòa nhưng liếc mắt thấy lâm tiểu trúc liền sầm mặt lại, khiến cho mọi người đều giật mình sợ hãi, không biết đã nói sai cái gì chọc cho công tử mất hứng. Vội vàng im miệng đứng lên. Cả sảnh đang náo nhiệt trở nên lặng ngắt như tờ.